Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, quyền 8, liên minh bí ẩn, chương 1060, cổ ma tháp giả, đi. Câu nói của vương lâm ngắn gọn thân mình hắn lướt theo thông đạo mà trưởng ấn vừa tạo ra đi thẳng về phía trước. Lúc này trong lòng hắn không bình tĩnh như ngoài mặt biểu hiện uy lực của một trường kia Chẳng qua chỉ phát huy ra một bộ phận rất nhỏ mà thôi Nếu có thể hoàn toàn phát huy ra thì từ tầng 1 đến tầng 9 của tiên phủ này Cũng có thể đánh nát chỉ với một trường kia Lăng thiên hầu nghe thế lập tức đi theo phía sau vương lâm Vẻ kiêng kỵ lại càng sâu Hắn càng không nhìn thấu được người này Dù hắn tự nhận tu vi cao hơn đối phương nhiều nhưng nếu thực sự lao vào chém giết thì Lăng Thiên Hầu tự nhận không nhất định có thể giành được chiến thắng Tốc độ của vương lâm nhanh như tia chớp, lao thẳng về phía trước Một lúc sau hắn đã tới phía trước cung điện ở vị trí trung tâm đã bị hủy đi một nửa kia Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Lăng Thiên Hầu đi theo phía sau Vương Lâm xuất ra một vốc đan được cho vào trong miệng rồi vỗ túi chứ vật, ngân băng chợt ló lên, ngân y nữ tử lại xuất hiện bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh như băng cũng đảo qua người Lăng Thiên Hầu một cái. Đồng tử trong mắt Lăng Thiên Hầu co rút lại, đáy lòng càng cảm thấy Vương Lâm bí hiểm. Người này ta đoán không ra, bất kể là thần thông hay tu vi hay hết thảy những thứ khác chỉ có thể dùng hai chữ bí hiểm để hình dung. Cả đời lăng thiên hầu chỉ dùng hai từ bí hiểm để hình dung một người là yêu vận tử, lúc này lại có thêm một người nữa. Hắn không sử dụng viên đan dược mà vương nguy đưa cho hắn lúc trước mà nuốt vào những tiên đan bình thường, nhanh chóng bồi bổ nguyên thần mà vừa thất thoát một lượng nguyên lực lớn. Sự thất thoát nguyên lực này không ngờ không thua kém gì lần trước khi thi triển thái kiếm. Chẳng qua vương lâm mới từ trong dung nham đi ra, ngoại trừ hỏa nguyên lực đang vận chuyển trong cơ thể thì có đại lượng nguyên lực tự do, dưới mấy tháng thổ nạp bị chu tức đồ đằng ở trên cơ thể hấp thu không ít. Trong mấy tháng đả tòa kia, vương lâm phát hiện ra rằng hỏa nguyên lực do chu tức đồ đằng hấp thu có thể lưu chuyển tới trong cơ thể mình. Phát hiện này cũng là nguyên nhân khiến Vương Lâm lưu lại trong dung nham một thời gian dài như thế. Nuốt đan dược này vào, không cần sử dụng hỏa nguyên lực trong chu tước đồ đằng. Sau khi hấp thu nguyên lực tự do trong cơ thể và dược lực, thân thể Vương Lâm cũng đã hơi hồi phục lại. Rất nhanh hắn đã đi tới đại điện đổ nát ở vị trí trung ương kia cây nến suy nứt còn tồn tại cũng đang cháy rua thiêu đốt. Trong đại điện không một bóng người Sau khi đi vào ánh mắt vương lâm đảo qua rồi bình thản mở miệng nói Nơi này đã phát sinh sự tình gì Sau khi theo vương lâm bước vào nơi này Sự sợ hãi trong lòng vẫn hiện lên trên khuôn mặt lăng thiên hầu Hắn nói Khi đoàn người chúng ta theo tầng thứ bảy tiến vào trong này Thì nơi đây không có màn sương đen này Nhưng sau khi vào tới đại điện Ngay khi mở ra nhập khẩu tiến vào tầm thức chính thì có ba đạo ma ảnh từ trong nhập khẩu lao ra Ngay lập tức khiến nơi này tràn ngập sương mù Ba đạo ma ảnh kia thật quá rượu dị Tư không tử nháy mắt đã bị trọng thương Thậm chí vương Nguy cũng suýt chết bởi vì bối la đánh lén thiên vận tử đồng sản cũng ra tay trợ giúp bối la Về phần hồ quyên thì nàng chưa kịp ra tay đã lập tức bị hút vào bên trong tầng thứ 9 Ta cũng bị một ma ảnh gây thương tích nhất là dưới màn xương đen nơi này Nhìn không rõ hết thảy bốn phía Thần thức tản ra cũng không thể xuyên thấu được chút nào Lăng thiên hầu đem mọi việc diễn ra trước đó đơn giản kể lại một lượt Vương lâm càng nghe càng nhíu mày, âm thầm kinh hãi Thiên Vận Tử trở rút bối la thì Vương Lâm cũng không quá bất ngờ. Nơi yêu linh chi địa này Thiên Vận Tử đã mấy lần tới đây, nếu không có chút quan hệ nào với cổ yêu thì Vương Lâm tuyệt đối không tin. Hơn nữa hồi tưởng lại năm đó ở Thiên Vận Tông, Vương Lâm từng thấy đại sư huynh của tử hệ thi triển một loại thần thông giống như yêu thuật. Cảnh tượng đó vẫn khắc sâu ở trong trí nhớ của hắn. Sau này theo thời gian tiếp xúc càng dài, mỗi khi nhớ tới chuyện này, Vương Lâm càng thêm xác định phán đoán của mình. Nhất là khi ở trong yêu linh chi địa này, Vương Lâm đạt được một khối thân thể của Tán Ma. Rõ ràng thân thể đó chính là Lăng Thiên Hầu trước mắt này, chẳng qua trẻ hơn rất nhiều mà thôi. Hiện tại thân thể này vẫn còn ở trong túi chứ vật của Vương Lâm. Vương Lâm tin rằng chỉ cần mình xuất ra khối thân thể này, sắc mặt của Lăng Thiên Hầu chắc chắn sẽ đại biến, dù là Thiên Vận Tử sợ rằng thần sắc cũng phải có biến hóa. Cổ ma cổ yêu Thiên Vận Tử, Lăng Thiên Hầu, giữa bọn họ nhất định có một mối liên hệ dù gì nào đó. Thần sắc của Vương Lâm bất động đánh giá một lượt đại điện còn sót lại này. Ánh mắt lần nữa liếc nhìn cây nến duy nhất còn đang cháy kia Làm sao có thể mở ra nơi này Vương Lâm không thấy nhập khẩu tiến vào tầng thứ 9 Bất kể là vì chu dật hay tư đồ nam Hắn đều cần phải đi tiếp Tuy tư đồ nam không tiến vào Nhưng Vương Lâm tin rằng với tu vi của hắn Ở những tầng trước đó nhất định cũng không có nguy hiểm gì Nhưng Chu Sật lại đang ở tầng thứ 9, biện pháp giải độc cho Tư Đồ Nam cũng ở tầng thứ 9. Liên quan đến sinh mạng của hai an nhân này thì làm sao Vương Lâm có thể bỏ mặt được. Dù biết tầng thứ 9 đầy rẫy nguy cơ nhưng nếu vì thế mà từ bỏ thì Vương Lâm liền tự thấy uổng phí một đời người. Ngươi thật sự muốn đi vào? Lăng Thiên hầu hơi do dự một chút. Vương Lâm gật đầu. Lăng Thiên Hầu trầm ngâm một lát Trong mắt bắn ra một tia điên cuồng Thôi thời gian ngươi tu đạo so với Lão Phu thì ít hơn rất nhiều Nhưng cũng có được đảm lượng như thế này Á thú của Lão Phu vì ma vật kia mà bị hủy Cả đời Lão Phu tu luyện ý ảnh bá đạo Nếu là vì thế này mà rời đi thì Lão Phu cũng không cam lòng Thiên vận tử dám vào thì Lão Phu còn phải sợ gì Hắn bước tới một bước đi thẳng tới mấy cây nến trên mặt đất, dựa theo trí nhớ về phương pháp Hồ Quyên mở ra lúc trước, nhanh chóng gõ lên những cây nến trên mặt đất. Lập tức 99 cây nến trên mặt đất chậm rãi đứng lên, phát ra tiếng ầm ầm, lại chuyển động, phản phất như bày ra một trận pháp rất lớn. Từng trận quang từ trong trận pháp truyền ra, âm thanh ầm ầm lại vang lên. 99 cây nến hợp nhất, lập tức một quang viên hư ảnh hiện ra. Màn xương đen từ bên trong đó điên cuồng tràn ra. Lăng thiên hầu cắn răng một cái, nhảy vào trong quang viên, nháy mắt bóng sáng đã biến mất. Vương lâm cũng không do dự, thở sâu một hơi thu hồi ngân ý nữ tử bước chân vào trong quang viên. Ngay tại khi vương lâm và lăng thiên hầu tiến vào tầng cuối cùng của tiên phủ thì bên trong đại điện giống như đúc với tám tầng trước, một bóng sáng trong màn xương đen ngồi trên vế trên bỗng nhiên ngang đầu lên. Hai mắt người này nhấp nháy, một quang điểm duy nhất ở trên mi tâm lóe ra. Xung quanh quang điểm này xô hắc khí vô tận, không ngừng công kích như muốn cắn nuốt quan điểm kia. Bên ngoài đại điện... Lúc này âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên từng trận gào như tiếng sấm truyền đến Hiển nhiên là bên ngoài đại điện đang diễn ra một hồi chém giết rất kịch liệt Ngoài đại điện gần như có mặt toàn bộ mọi người Chẳng qua lúc này ai ai cũng mang thương tích Ở bên ngoài đại điện có vô số ma ảnh đang vần quanh bọn họ Những ma ảnh này đều là một đám khát máu điên cuồng lao ra không ngừng đối kháng với tu sĩ nơi này. Mặc cho những tu sĩ này công kích như thế nào thì ma ảnh này đều thủy chung không tê tan. Nếu là mạnh tay thì cũng có ma ảnh trực tiếp văng hồi, hình thành một ổ công kích mang tính hủy diệt, khuyết tán về bốn phía. Do đó trong khoảng thời gian ngắn, nơi này vẫn bị vây vào trong trạng thái chiến đấu. sắc mặt của hư không tử tái nhợt. Lúc này khoanh chân ngồi ở không xa, một bụng máu tươi phun ra, tay phải hắn nhanh chóng điểm lên thân mình áp chế thương thí. Bên cạnh hắn, người áo đen mặt không còn chút huyết sắc, cũng đang khoanh chân ngồi xuống, hai mắt cũng nhìn chầm chầm về phía trước. Hai tay áo của thiên vận tử không ngừng quét ngang, mỗi lần đều biến ảo ra thần thông kinh thiên, không ngừng phá vỡ hết thảy công kích của ma ảnh. Còn Vương Nguy lúc này thần sắc âm trầm, ngoài thân thể thủy mạng ngập trời, điên cuồng công kích về phía trước. Có hai nguyên nhân khiến hắn trở nên điên cuồng. Thứ nhất là Sư Phụ Thanh Lâm, thứ hai chính là sau khi tầng thứ chín bị mở ra, Hồ nguyên lập tức bị hút vào làm cho Vương Nguy phân thân, mới khiến cho bối la có cơ hội. Thiên Vận Tử lại ra tay đánh lên, khiến Vương Nguy lập tức bị thương. Nhưng vương nguy có rất nhiều đan dược, sau khi ăn vào không tiếp tục chém xếp với bối la và thiên vận tử mà nhảy ngay vào tầng thứ 9 để tìm kiếm hồ quyên. Còn phía bối la thì yêu khí toàn thân tung hoành, hình thành yêu diễn sung thiên. Bên trong yêu khí này lại biến ảo ra một hư ảnh cổ yêu. Yêu ảnh này nhìn như hư ảnh nhưng thực tế cũng gần như thực chất, phát ra khí tức yêu dị. Khi nó nâng tay lên thường biến ảo ra thần thông, không ngừng công kích vô số yêu ảnh trong màn xương đen, trong miệng lại hét lớn. Tháp xà, những ma ảnh này là tiêu hao ma lực nhất, ta thật muốn nhìn ngươi có thể tiêu hao được bao nhiêu nữa. Trả lời bối la là một thanh âm khàn khà chấn động bốn phía, khiến tâm thần mọi người nháy mắt lâm vào băng hàn. Thanh âm này mờ ảo hư vô ẩn chứa một cỗ ma uy. Bối la đợi bản ma hoàn thành bước đoạt xá cuối cùng thì ngươi sẽ liền biết hiện tại ta có bao nhiêu ma lực Nghe thấy lời này hai mắt vương nguy lại đỏ lên Hai tay bấm quyết Lập tức tức người tràn ngập một mảnh màu lam đảo mắt liền hóa thành một mảnh biển sông cuồn cuồn Biển sông này tràn khắp khoảng không thiên địa Giống như một đại dương chân chính Dưới một tiếng gầm nhẹ Hải dương vô tận ngập trời này ầm ầm từ trên trời ráng xuống, ẩm thẳng tới màn sương đen bên ngoài đại điện kia. Hồ lô lão giả cũng thi triển thần thông, hóa thành vô số pháp thuật lao thẳng về màn sương đen triển khai một tràng chém giết ma ảnh. Lúc này đây chu giật cũng ở trong này, chẳng qua thân thể hắn suy yếu trong mắt lộ ra vẻ lo lắng nhìn về màn sương đen phía trước. Nhưng ma khi nơi này quá mạnh mẽ, hắn thân là linh thể, dưới sự thẩm thấu không ngừng của ma khí thì rất khó kháng cự. Cũng chính lúc này, Vương Lâm và Lăng Thiên Hầu đột nhiên xuất hiện. Tầng thứ 9 này không lớn, ngoại trừ đại điện kia thì không còn vật gì khác. Vừa xuất hiện, hai người lập tức nhìn thấy một trận chiến kịch liệt nhất từ trước tới nay nhất là tư ảnh cổ yêu của bối la và thao thiên nộ hải của vương nguy giờ khắc này hai mắt của thiên vận tử cũng lộ ra quang mang kỳ dị tay phải nâng lên chỉ vào thiên không trong miệng ngâm khẽ thiên vận chỉ lời này vừa ra lập tức từ trong hải dương ngập trời do vương nguy biến ảo ra lập tức xuất hiện lúc xoáy vô biên một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống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 Liên minh bí ẩn Chương 1061 Cổ Ma Chi Uy mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn Biển lớn trên trời ấm vang trục xuống phảng phất như muốn hủy diệt hết thảy tồn tại trên thế gian này Trong biển thiên không thiên vận thần thông một chỉ phủ xuống Cũng có cổ yêu bối la song trường Hắn dối hai tay cho vư ảnh cổ yêu thoát ly khỏi thân thể, nhoáng một cách liền có 24 tiểu kỳ biến ảnh mà thành vần quan thân thể của vư ảnh cổ yêu. Theo vư ảnh cổ yêu chỉ về phía trước, 23 thanh tiểu kỳ màu lục lập tức tàn mát xa uy áp không thể tưởng tượng được. Bên trong lập tức biến ảnh hình thành pho tượng cổ thần và cổ ma thậm chí còn có một chút mánh thu thời thượng cổ. Di mạng thiên địa. Lúc này đủ loại thần thông hiện lên toàn bộ từ trên trời ráng xuống. Thẳng tới ma vộ bên ngoài cung điện mà tới, tư không tử cũng hung hăng cắn sang một cái, tay phải xuất ra. Nhưng nhận thấy vương lâm đang tiến tới sau cũng lập tức đình chỉ công kích. Người áo đen ở bên cạnh cũng không có ra tay. Mà ánh mắt hiện ra một chút tham niệm cung điện này mà mở ra chính là tiên đế Thanh Sương đang trọng thương Mặc dù có cổ ma tồn tại nhưng bọn họ đông người lại không thiếu tu sĩ đại thần thông Cho dù là cổ ma sợ rằng cũng chỉ nuốt hận mà về thôi Chỉ cần được ba giọt máu của Thanh Sương nhiệm vụ của ta có thể hoàn thành Đến lúc đó đại nhân nhất định sẽ giúp ta tăng cao tu vi của mình Ngay cả lão nhân cầm hồ lô, ánh mắt cũng chợt lóe thu hồi thần thông, sau đó lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ ra tham niệm. Hắn một đường tới đây đi theo sau thiên vận tử cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Mục đích của hắn tới đây không phải là bí mật của bước tu luyện thứ ba mà là đạt được tiên thuật của thanh sương. Theo thiên vận tử, cổ yêu và vương nguy tam đại cường nhân với thần thông thuật ầm ầm buông xuống toàn bộ mặt đất trong nháy mắt run rẩy lên, không ngờ xuất hiện vô số vết nước nẻ, phảng phất như muốn sụp đổ tới nơi. Lại theo thiên vận tử một chỉ ra, lập tức ầm ầm, mặt đất hoàn toàn sụp đổ thậm chí ngay cả đồng phủ tiên đế cũng bắt đầu chấn động ầm ầm kịch liệt. Vừa động tới tầng 9 gần như toàn bộ đều bị ảnh hưởng. Hơn nữa trong tiểu kỳ màu lục cổ quái xuất hiện ra rất nhiều hư ảnh chấn động dĩ nhiên không chỉ có đồng phủ tiên đế mà là toàn bộ vùng đất yêu linh này. Mặt đất sụp đổ lập tức khiến cho bên trong tầng 9 này gần như trở thành một đống hoang tàn. Trong khoảng khắc ba đại thần thông ráng lâm cổ ma khàn khàn giống dẫn lên điên cuồng. Màn sương màu đen bên ngoài cung điện quét ngang thiên địa trực tiếp va chạm với ba cường giả này. Ầm ầm. Từng tiếng đồng vang trời lở đất chợt vang vọng. Vương Lâm và Lăng Thiên Hậu lập tức bay về phía trước, chưa tới gần đã cảm thấy được một lực lượng không thể tưởng tượng được tấn công tới. Nhưng Ngay khi thần thông và màn xương đen va chạm vào nhau thiên địa biên sắc, lập tức làm quấy nhiễu cảnh tượng phong vân trong đại điện tầng thứ 8 kia, cuối cùng làm lửa của ngọn nến, lói lên kịch liệt vài cây rồi chậm rãi dập tắt trong khoảnh khắc ánh nến tắt đi, người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế đặt trong đại điện giữa màn sương đen ở tầng 9 quang mang trên mi tâm lập tức tiêu tan đi, ma khí bốn phía chảy vào ầm ầm chiếm cứ toàn bộ vị trí linh đài. trong nháy mắt, nam tử này mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt đục ngầu đã biến mất thay vào đó là một ngọn lửa ma diễm đáng sợ không cách nào hình dung được cũng có tám kinh điểm cấp tốc xoay tròn trong đó. Hắn nở nụ cười âm trầm nơi khóe miệng, thân mình chậm rãi đứng lên khỏi ghế. Hắn ngồi ở chỗ này đã qua vô số vạn năm, thân thể hắn trong vô số vạn năm này gần như không di động một nửa điểm nào, nhưng lúc này hắn động rồi. Trong khoảnh khắc, người đàn ông trung niên đứng lên, một cỗ tựu thiên ma khí ầm ầm mà tới đại điện nơi hắn ngồi. Từng trận thanh âm ca ca vang lên, vô số the nứt xuất hiện, ầm một tiếng toàn bộ tan vỡ, quét ngang ra bốn phía chung quanh. Cung điện sụp đổ, ngay cả ma vụ bên ngoài cũng bị cuốn ngược lại trong nháy mắt, toàn bộ điên cuồng chui vào trong cơ thể người đàn ông trung niên kia, tạo thành một bộ áo giáp màu đen trên người hắn. Trong sát na này, vương nguy bên ngoài cung điện chơ mắt nhìn cung điện sụp đổ, nhìn bóng sáng mơ hồ xuất hiện trong đống đổ nát của cung điện, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cùng thống khổ. Sư Tôn Trong hai mắt thiên vận tử, lộ ra một chút điên cuồng hiếm thấy, hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu rồi. Bên cạnh cổ yêu bối la lại nuốt một ngụm khí. Mới đoạt xá thành công chưa ổn định quyết không thể để hắn cúng cố được Trong khoảnh khắc nam tử này đứng lên toàn bộ cấm chế tám tầng trước của đồng phủ tiên đế Trong thời gian ngắn điên cuồng phát ra quang mang Dường như tất cả đều muốn sụp đổ tới nơi vậy Càng đáng sợ hơn chính là ngay cả vùng đất yêu linh Khi nam tử này đứng lên cũng kinh thiên động địa Nguyên bản yêu khí đã bị thu trừ đi ở đây, nơi này trở thành thiên cảnh tiên linh Nhưng trong nháy mắt ma khí vô tận lại tràn ra, Ma khí này quét ngang thiên địa chỉ trong chốc lát đã che lấp toàn bộ tiên linh thiên cảnh Tiên thú vừa mới khôi phục lại không lâu trong phút chốc bị ma khí quét ngang Đợi khi ma khí đi ngang qua chỉ còn là tuyệt đại mãnh thú hai mắt đỏ ngầu tràn đầy huyết quang Không chỉ có vùng đất yêu linh này Lúc này ngay cả trên không trung vô tận của yêu Linh Chi Địa cũng tràn ngập hư ảnh ma ảnh đang biến hóa trên không trung, ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười này không có âm thanh, nhưng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Liên minh tinh vực. Đây là một loại hùng mạnh không thể tưởng tượng nổi. Liên minh tinh vực Bắc Bộ đã trải qua chiến tranh nửa năm Thủy Trung vẫn đang tiếp tục. Tu sĩ si hai bên vẫn luôn phiên tiến công Nhưng chiến tranh vô tình cũng khiến cho người của hai bên đỏ mắt rồi Đại lượng tu sĩ la thiên vọt tới la thiên tinh vực Tu chân liên minh xuất động phần đông tu sĩ Toàn bộ bắc bộ liên minh tinh vực dường như có thể ngửi thấy được mùi máu tanh nồng đậm Cho dù là viêm lôi từ lúc này cũng chém giết điên cuồng Nhưng ngay khi hai bên đang trong giết chóc vô tận tiếng cười không âm thanh tràn ngập qua Viêm lôi từ trong phút chốc thân mình run lên Ngay cả trưởng lão liên minh đang giao chiến trong mắt cũng lộ ra hoảng sợ Không chỉ bọn họ, ngay cả các tu sĩ tầm thường trung quanh cả đám thân thể không hiểu sao run dậy lên đều mờ mịt không hiểu được nguyên nhân Càng ở xa xa tổng bộ liên minh tu chân Năm đó tiên giới sụp đổ Một số ít tiên nhân còn may mắn thoát khỏi kiếp nạn như vương nguy hồ quyên Bọn họ hiện giờ là lực lượng trung kiên của liên minh tu chân Lúc này đang chuẩn bị rời đi Gia nhập vào chiến loạn trong bắc bộ liên minh Nhưng lập tức tiếng cười vô âm xẹp qua tai bọn họ Cả đám tiên nhân ngày xưa thần sắc lập tức đại biến Ánh mắt vô cùng kinh hãi cái này là hoán âm sao? Tiên đế Thanh Sương, âm ý ngay cả sâu bên trong tổng bộ Liên Minh tu chân, trong một kinh cầu thư lượn phía trên lúc xoáy. Một người đàn ông trung niên ngồi trong một căn phòng bí mật, lúc này cũng mạnh mẽ mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, khi hắn mở hai mắt ra linh tỏa bên trên nóc phòng bí mật không ngờ ầm ầm một tiếng sụp đổ. Tiên đế Đồng thời trong côn vư chi cảnh, lão nhân trước kia đã phát hiện ra vương lâm bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt dường như có thể nhìn thấu vô số, nhìn về phía yêu linh chi địa. Thần sắc của hắn không có quá ngưng trọng côn vư thánh nữ một băng mi thần sắc cực kỳ lạnh lùng ở bên cạnh hắn cũng hơi ngẩn ra. Hắn tỉnh rồi, không đúng, không phải hắn. Lão nhân này thần sắc nổi lên biến hóa. Rồi lại nhẹ nhàng thở ra, nhưng dường như có chút mất mát Lúc này trong chu tước tung của tứ thánh tung Hỏa hải tinh vượt một nơi coi như là ấm địa với tu chân liên minh Trong một nơi sâu nhất tinh vực cũng chính là căn nguyên của biển lửa mở ngoặc tròn hỏa hải Nơi này có một tảng đá to lớn chừng mười trưởng Tảng đá này không có bộ dạng theo quy tắc gì Màu sắc cũng không phải đỏ thẫm mà là tuyết trắng Nhưng trên tảng đá này cực nóng, nồng đậm không thể tưởng tượng nổi cho dù là hương lâm tiếp cận gần trăm trượng thân thể cũng sẽ bị hóa tan ngay lập tức, ngay cả chu tứ cũng sẽ tử vong trong nháy mắt. Ngũ tinh cổ thần trong phạm vi trăm trượng cũng không được. Hòn đá nhìn như tầm thường này chính là căn nguyên của hỏa hải tinh vực cũng vì tồn tại của nó mới khiến cho nơi này phảng phất như ánh trăng vĩnh cửu vậy không ngừng bốc cháy. Vậy mà trên hòn đá này có một lão giả ngồi khoanh chân. Bộ dạng của lão giả này quá mức tang thương, làn da đứt nẻ, tử khí ngập đậm, từ xa nhìn lại cũng không giống một người mà giống một đống huyết nhục. Nhưng không có người nào dám coi thường lão giả này. Hắn chính là thánh hoàng trong chu Tức Thánh Tông của tứ thánh tông. Mặc dù là năm đó cũng sanh chấn kinh không Nếu không bị nguyên nhân đặc thù, không có tiến vào tiên giới, nếu không ở trong tiên giới, hắn cũng không thấp kém được. Lão giả này mở hai mắt, nhìn về phương xa, thần sắc lộ ra một chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, chú tước thánh tôn của ta thật sự không thể quật khởi. Đồng thời, trên một tu chân tinh cầu lục cấp không được tu sĩ coi trọng, tinh cầu này tên là chú tước tinh Trong Chu Tước Kinh này, nơi mà vũ khí hóa thành biển năm đó, nơi ở của cổ thần, trong biển máu cổ thần Chi Địa, một nam tử tóc hồng, chầm rãi ngẩng đầu trong mắt lộ ra một chút khinh miệt, bát tinh cổ ma, chỉ là rác rưởi mà thôi, thêm một trăm năm nữa thác sâm ta có thể đi ra khỏi nơi này, tới lúc đó thiên hạ chỉ có thể xuất hiện dưới chân ta, theo thanh âm của thác sâm. Biển máu này âm ấm, ấm chuyển động, nhất tề cuồn cuồn nổi lên, hình thành những cơn sóng máu cao tới trời. Trong chu tước tinh này, nơi cổ thần chi địa, là không gian năm đó đồ ti đơn độc mở ra thân thể hắn chính là đặt trong không gian này. Không thể hình dung thân thể này khổng lồ thế nào, mặc dù là trước mặt một tu chân tinh cũng chỉ giống như một món đồ chơi của hải đồng. Nắm tay khổng lồ vô cùng cùng với y áp long trời nở đất Không ngừng tràn ngập trong không gian hư vô này Nhưng lúc này theo biển máu cao tới trời Theo lời của Thác sâm, Ngón tay trỏ bàn tay phải cổ thần khổng lồ này bỗng nhiên giật giật Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết ông Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển tám Liên Minh Bí Ẩn Chương một không trăm sáu mươi hai cổ ma chi uy mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn cung điện sụp đổ giống như cơn gió lúc xoay tròn chợt bị cắt ngang hình thành một điểm áp lực khổng lồ ầm ầm hướng ra bốn phía người đàn ông đứng lên này ngày xưa là đệ nhất trong tứ đại tiên giới tung hoàn thiên hạ không có địch thủ tiên đế mạnh nhất thanh sương Chỉ có điều hắn lúc này trong mắt nồng đậm ma diễm, một bộ giáp đen phủ toàn thân Áo giáp này giống như tầng tầng điệp điệp che kín toàn bộ vị trí trên thân thể hắn. Sau khi sống lại, dưới ma khí, hóa thành áo tràng, không gió tự bay. Khi áo tràng nhất lên, rõ ràng còn có hư ảnh cổ ma biến ảo bên trong. Dưới lớp áo giáp dày đặc, khiến cho tướng mạo người này bị che giấu toàn bộ chỉ lộ ra hai mắt, hai mắt lộ ra từng trận hồng quang trong khoảnh khắc cung điện sụp đổ, hắn bước một bước đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài cung điện sụp đổ, vương nguy thần thông hóa thành biển rộng vô biên chính là si mạn thiên tế. đột nhiên cung điện sụp đổ. Làm cho thần thông của vương nguy căn bản không có thời gian tiêu tan Sóng biển mãnh liệt từ trên trời ráng xuống Điên cuồng tấn công lên những mảnh vụn của cung điện Trong thời gian ngắn, hết thảy thiên địa Phản phất như bị thay thế bằng gió to sóng lớn vậy Thế giới tràn ngập nước cũng có một cỗ tiên lực kinh thiên động địa Trong thời gian ngắn tràn ngập ra chung quanh, giống như thực chất vậy Làm cho tâm thần mọi người lâm vào chấn động Chỉ với thần thông này, Vương Nguy cũng đủ để được xưng là một trong những cường giả đỉnh cấp hiện giờ Toàn bộ nước biển theo thiên địa phủ xuống, giống như bao phủ hết thảy. Vương Lâm hít một ngụm khí, thực lực của Vương Nguy xem như tương xứng với Thanh Thủy Đương nhiên nếu không tính cực cảnh của Thanh Thủy nhưng khi sóng biển mãnh liệt gào thét mà tới, nam tử trong cung điện bước ra một bước xuất hiện giữa không trung, Chút tài mọn mang theo một tia khát máu điên cuồng, nam tử nâng tay phải lên tùy ý trộn về không trung, lập tức một cỗ hắc khí tràn ngập từ trong tay hắn ra ngoài, đảo mắt một cách đã tràn ngập trong không trung rồi, hắc khí vọt tới biển sồng trực tiếp bao phủ ấy. Sóng biển do Vương Nguy thi triển lập tức ầm ầm sụp đổ hóa thành vô số giọt mưa quét ngang chung quanh Dường như thần thông này trước mặt nam tử chỉ là một trò đùa vậy Sư tôn, đệ tử tới chậm Vương Nguy sắc mặt tái nhợt thân mình lùi ra sau hơn 10 trượng tới đứng gần chu dật ở xa xa Kinh ngạc nhìn nam tử trong bộ giáp giữa không trung kia Trong mắt hắn hiện lên vẻ thống khổ, nhưng nhanh chóng áp chế vẻ thống khổ của mình xuống. Nơi đây nguy hiểm chua giật sau khi bị hư không tử đả thương còn chưa khỏi hắn, cứ ở đây sợ rằng gặp phải nguy hiểm. Vương Nguy nhoáng đưa tay phải lên chua giật tự nhiên hiểu được ý, nhìn thoáng qua vương lâm ở xa xa. Cả người hóa thành một đạo tinh quang chui vào trong tay Vương Nguy, bị Vương Nguy đặt vào trong túi chứ vật. Trên bầu trời, sau khi thần thông của vương nguy thi triển, sau đó là một chỉ của thiên vận tử, chỉ này dường như có thể chống đỡ thiên địa. Trong đó toàn bộ đều được tạo thành bởi thiên địa nguyên lực vô biên, lúc này chậm rãi từ không trung buông xuống, nhìn như thong thả nhưng thực tế tốc độ cực nhanh. Tiếng đồng âm ầm, ầm quanh quẩn phản phất như thiên không bị một chỉ này đâm ra một chỗ hổng mặc dù màn sương đen che đầy thiên không, nhưng một chỉ này xuất ra cũng xuyên qua màn sương đen thẳng tới nam tử ở phía dưới. tiếng gào thép chợt quanh quẩn, nhưng không đợi tiếp cận người đàn ông trung niên này, tay phải hắn vừa nâng lên liền hạ xuống, một chỉ biến áo xuất hiện, lập tức âm một tiếng không ngờ sụt đổ giữa không gian, giống như có một lực lượng vượt quá xa so với lực lượng một chỉ thiên vận. Mạnh mẽ bà đoạn một chỉ này, khiến cho tất cả vỡ vụn thành từng mảnh Thanh ầm ầm kinh thiên động địa thiên vận chỉ năm đó khiến cho vương lâm phát xuân chỉ trong khoảnh khắc đã tiêu tan Kết thảy chuyện này chỉ hoàn thành trong phút chốc Gần như trong nháy mắt nam tử này bước ra, hai đại thần thông của vương nguy cùng thiên vận tử toàn bộ sụp đổ Nhưng nam tử mặc áo giáp này cũng không tạm ngừng, lại bước xa nửa bước lúc này bóng dáng hắn cực kỳ nhanh, dĩ nhiên nhanh tới mức không thể nào hình dung được. Gần như ngay lập tức đi tới trước mặt cổ yêu bối la. Tám tinh điểm dưới mắt trái chợt lóe, hướng về 23 thanh tiểu kỳ trước mặt bối la. Màn sương đen vô tận trên thiên không, lập tức co rút lại điên cuồng vườn quanh hắn cùng bối la thế thảy chuyện này quá nhanh, đợi khi mọi người phản ứng lại thì trước mắt đã toàn một màn xương đen. tiếng ồ ồ lập tức vang vọng trong màn xương đen. trong màn xương đen quay cuồng còn truyền tới thanh âm giống giận của bối la. tháp xà, ngươi mặc dù đoạt xá được thân thể thanh xương, nhưng cũng không thể hoàn toàn dung hợp trong thời gian ngắn, cũng không thể đem linh hồn thanh xương thôn phệ được ng không thể phát huy ra được toàn bộ thực lực của Thanh Sương năm đó thì sao? Chỉ giết ngươi cũng đủ rồi." Thanh âm khàn khàn từng trận dao động pháp thuật từ bên trong truyền ra, rung trong tai mọi người ở chung quanh, phảng phất như xương cốt ma sát vào nhau vậy, làm cho người ta không khỏi dâng lên hàn ý trong người. Thiên vận tử hai mắt lộ ra quang mang kỳ dị, thân mình nhoáng lên một cái, không ngờ cũng nhảy vào trong màn sương đen. lập tức trong màn sương đen những tiếng động vang ra ngoài còn lớn hơn nữa. vương nguy cắn răng một cái trực tiếp lao vào trong màn sương đen. ba cường giả mạnh nhất lúc này đã tiến vào trong màn sương đen. lập tức thanh âm pháp thuật va chạm vào nhau không ngừng vang vọng cũng có không ít tiên thuật sao động bắn ra ngoài. Tư không tử ngưng thần nhìn chằm chằm vào trong màn sương đen Người áo đen bên cạnh cũng như vậy Còn con lão giả hổ lô cũng hơi do dự dừng ở bên cạnh màn sương đen Về phần lăng thiên hậu nhìn màn sương đen thần sắc âm trầm Vương lâm không cần phải nghĩ lập tức lui mình về phía sau Đối với việc trước mắt hắn tuy cũng không biết toàn bộ Nhưng nam tử mặt sáp kia cung điện lúc trước Hết thầy đều giống như lần trước hắn nhìn thấy ở thế giới trong bình. hiển nhiên, người kết tinh màu vàng kia chính là nam tử mặc áo giáp này. Vương Nguy vừa rồi nói sư tôn chứng minh tiên đoán của Vương Lâm, người này chính là người mạnh nhất tiên giới tiên đế Thanh Sương. Năm đó tiên giới sụp đổ tiên đế trọng thương trở ra sau lại bị cổ ma tháp già cùng cổ yêu bối la nhân cơ hội rằng co muốn đoạt lấy thân thể thanh xương càng muốn đạt được y bát cùng trí nhớ của thanh xương chỉ có điều thanh xương mạnh mặc dù là bị trọng thương vẫn hùng mạnh không thể tin nổi cổ ma và cổ yêu liên thủ không ngờ không thể hoàn toàn chiến thắng thanh xương. Cuối cùng sau rằng co thanh xương trốn tới tiên linh chi cảnh, ở trong này trận chiến với cổ ma và cổ yêu đạt tới đỉnh điểm. Trong trận chiến này, cổ yêu bối la bị chấn thành chín phần, bất đắc sĩ hóa thành cửu linh ẩn ở trong tiên linh thiên cảnh, chờ đợi vô số vạn năm mới có thể cửu linh hợp nhất lại lần nữa. Mà cổ ma tháp giả thành công tiến vào trong cơ thể thanh xương ý đồ đoạt xác. Nhưng dưới phản kháng của Thanh Sương, cuối cùng cũng đi tới tầng 9 trong đồng phủ, bồi xuống thi triển ra Đại Pháp 99 ánh nến đối kháng lại. Nhưng cổ ma tháp xà cũng là người có đại thần thông. Không ngờ lấy ma khí làm sơ bản toàn bộ đồng phủ, lấy một vài thị vệ của Thanh Sương lưu lại trong đồng phủ năm đó, dung nhập ma niệm của mình vào trở thành thuộc hạ của hắn. Về phần tán ma năm đó chiếm giữ thân thể lăng thiên hậu Vì sao lại xuất hiện bên ngoài Và sao lại tìm được thân thể như lăng thiên hậu Hết thảy sợ rằng có manh mối khác Ánh mắt vương lâm chợt lóe Với tâm trí của hắn trong nửa khắc Đã có thể đại khái đoán được cảnh tượng trong tiên đế đồng phủ năm đó rồi Ngay khi tâm thần vương lâm vừa chuyển thân mình lui về sau Lập tức trong màn sương đen bỗng vang lên tiếng động đinh tai nhức ốc Theo tiếng vang quanh quẩn, màn sương đen điên cuồng sao động, đẩy mạnh về chung quanh. Thân hình Vương Nguy từ trong màn sương đen bị đẩy ra ngoài, hắn đang ở giữa không trung, không kìm nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc lập tức ngã quải, nhưng trên mặt Bi Ai trong lòng đau, phi thường đau. Ngay trong khoảnh khắc Vương Nguy bị đánh lui Màn sương đen lập tức tan ra bốn phía Rồi lại ngưng tụ lại với nhau Bỗng nhiên hóa thành một đảo hắc hồng thẳng tới Vương Nguy mà đi Tốc độ này quá nhanh trực tiếp xuyên thấu quá người Vương Nguy Vương Nguy thân mình đang ở khoảng không Lập tức phun ra mảng lớn tuyết vụ Cả người lập tức chìm xuống thấp Cảnh tượng này quá mức đột nhiên Khiến cho sắc mặt mọi người xung quanh không khỏi đại bính. Người áo đen hít một ngụm chân khí thu lại tham niệm trong đầu thân mình lập tức lùi lại sau. Tư không tử cũng như vậy, chẳng qua sát khí chợt lóe trong mắt, cũng lui lại phía sau thẳng tới vương nguy đang trọng thương. Nhân cơ hội giải quyết người này cũng coi như giải mối hận trong lòng lão phu. Tư không tử tuy nói trọng thương, nhưng Tu Vi vẫn đang ở toái miết, lúc này vừa động gần như hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt đã tới gần vương ngươi. Tay phải nâng lên hung hăng vỗ vào thiên linh của vương ngươi. Hắn lộ ra thần sắc giữ tợn quát nhỏ. Dám giúp tiểu tạp trùng kia chính là ngươi muốn chết. Vương Lâm lui về phía sau cũng thấy được Vương Nguy thân trọng thương gặp nguy hiểm, lập tức bước chân một chút, thay đổi phương hướng bay đi, nhưng tốc độ của hắn không bằng hư không tử. Mắt thấy hư không tử đã tới gần Vương Huy, một trưởng đát nâng lên, lại có từ trận quang mang màu vàng đất trên tay hư không tử lóe ra, ẩn chứa một cỗ phong lực của tu sĩ toái niết sơ kỳ. Ngay lúc nguy cơ này Vương Lâm cũng không kịp nghĩ nhiều thân thể cổ thần bỗng nhiên lóe ra, lấy tốc độ nhanh nhất chỉ vào Vương Nguy, miệng hét lớn, hoán vị. Thân thể Vương Nguy lập tức lóe ra hào quang. Trong khoảnh khắc tư không tử trục tới thân hình Vương Nguy biến mất thay vào đó là Vương Lâm. Vương Lâm hai mắt lấp lánh thần quang, thân mình vừa xuất hiện dưới trường của Tư Không Tử, lập tức Thanh Quang Thuan bỗng nhiên xuất hiện ở giữa hắn với Tư Không Tử. Tay phải Tư Không Tử ầm một tiếng sừng lại bên trên thánh Quang Thuan. Thuan này ầm ầm trầm xuống, đè lên ngực Vương Lâm khiến cho Vương Lâm phun ra một ngụm máu. Thân mình hắn lùi xa về phía sau, hai mắt lộ ra huyết sắc. Ôm lấy thân thể Vương Nguy đang hôn mê, đồng thời đưa tay vào ngực Vương Nguy lấy ra một lạc hoàn bóp nát nhét vào miệng Vương Nguy. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, quyền 8, liên minh bí ẩn chương 1063 một câu trước đoạn xá tư không tự nhìn chăm chăm vào vương lâm sát khí từ lần trước trong tiên đế phủ này giờ không thể áp chế lại lần nữa lúc này hắn quên mất với tu vi của mình thì làm sao có thể khống chế được tâm thần của mình cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng tới vương lâm tiểu tạp trùng hôm nay lão phu sẽ giết chết ngươi trong này Vương Lâm lùi nhanh về sau trong mắt lộ ra hàn quang Ngay khi thư không tử truy sát Vương Lâm đột nhiên từ tiếng nổ lớn so pháp thuật ầm ầm vang lên trong màn xương đen Không ngờ một lần nữa lại khuyết tán ra bốn phía chung quanh Lúc này chỉ thấy thiên vận tử từ bên trong bắn ra ngoài Sắc mặt hắn tái nhợt nhưng cũng không chật vật Sau khi hắn lao ra màn xương đen cũng liền hóa thành hắc hồng giống như vương mi lúc trước Lấy tốc độ cực nhanh bắn thẳng tới thiên vận tử Ánh mắt thiên vận tử chợt lóe chân không một chút dừng lại Khi lao ra, mi phải chạm ở mi tâm một chút Lập tức trên mi tâm liền có quang mang bảy màu biến ảng thành ra Hình thành lên một quần sáng bảy màu chói loa đụng chạm với hắc hồng rầm một tiếng Hắc hồng và quang mang bảy màu sụp đổ, nương theo lực tấn công thiên vận tử không chút do dự nhanh chóng lùi lại. Bất thình lình cảnh tượng này hiện ra, lập tức khiến cho hư không tử tâm thần chấn động, nhưng không buông tha việc đuổi giết vương lâm, mà tốc độ còn nhanh hơn. Lão nhân hồ lô tới bên cạnh thiên vận tử đang bãi lui trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không cần nghĩ lập tức nhảy về sau. Màn xương đen đằng sau quay cuồng đã đạt tới đỉnh điểm từng trận ầm ầm kinh thiên bụng địa không ngừng truyền ra ngoài. Một tiếng kêu đau đớn rõ ràng lọt vào tai mọi người. Bối la từ trong màn xương đen bị hất tung ra ngoài, phun một ngụm máu tươi. Toàn thân yêu khí của bối la dường như bị đánh tan, lập tức ngưng tụ lại một lần nữa, nhưng trong mắt hắn lộ ra vẻ không cam lòng vô cùng nồng đậm. Phía sau hắn, màn xương đen nhanh chóng co rút lại gần như trong nháy mắt toàn bộ màn xương đen đã co rút lại vị trí trung tâm tới cơ thể vị cổ ma mặn giáp bia. Cổ ma lúc này tay phải cầm một yêu đao dài chừng ba trượng màu đen dày. Bước đi của hắn không nhanh nhưng cũng không chậm chút nào. Mới bước được hai bước, liền tới gần lão nhân hồ lô ở phía trước. Lão nhân hồ lô thần sắc lộ vẻ hoảng sợ thân mình lập tức tránh lui Nhưng trong khoảnh khắc hắn rời đi cổ ma đã bước một bước tới nơi Bối đao trong tay tùy ý vung lên đảo qua trên người lão nhân hồ lô Một lực sắc bén không thể tưởng tượng nổi lập tức khiến cho lão nhân hồ lô này thần sắc đại biến Hắn không kịp suy nghĩ hồ lô dưới chân lập tức bay lên cản trước người tay phải lại trộp về phía hồ lô Nhưng trong khoảnh khắc hồ lô phun ra thần thông Đao mang chợt lóe, hồ lô này lập tức kêu lên ca một tiếng phân thành hăng mảnh Lão nhân hồ lô thân mình chấn động cuối đầu nhìn lại không ngờ thân thể đã bị chi làm hai nửa Ngay cả nguyên thần cũng không có cơ hội chạy ra ngoài bị một đao quét ngang ngay trong cơ thể Hết thảy chuyện này xảy ra chỉ trong phút chốc, thân thể của cổ ma tháp già cũng không chút dừng lại, đi qua bên người lão nhân hổ lô thân thể lão nhân này ầm ầm tan vỡ. Cảnh tượng này, làm cho người xem chung quanh giật mình kinh sợ, người áo đen thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, tốc độ bỏ chạy càng nhanh hơn. Một giọt máu tươi từ trên mũi đao nhỏ xuống, vẻ mặt cổ ma dữ tợn, truy hướng bối la. Bối la, năm đó tổ tiên ngươi và ta đều trong cổ chi nhất tộc. bản ma không có giết ngươi, nhưng lúc này ngươi chính là muốn tìm chết. Bản ma chỉ có thể thành toàn cho ngươi. Thối lắm, ước định năm đó của ta và ngươi, ta lấy thân thể, ngươi lấy trí nhớ, nếu không phải ngươi trở mặt thân thể của thanh xương này phải thuộc về bối la ta mới đúng. Bối la bay lùi lại sau, miệng thét lên bén nhọn. Cổ ma mặt sáp kia ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng cầm đao đuổi theo miệng bình tĩnh nói Bất quá bản ma thay đổi nhanh hơn một chút mà thôi Nếu chậm vị trí của ta hôm nay tất nhiên sẽ bị nhịp chuyển Hắn nói xong tay phải vung bối đao lên chém một cây về phía trước Lộ ra thân thể yêu linh của ngươi cho bản ma coi nào Một đạo quang mang kinh thiên động địa chợt lóe ra Dường như là một đao khai thiên ích địa từ trên trời ráng xuống Dưới một chém của cổ ma, lập tức vô số thanh âm ầm ầm đột ngột vang lên từ mặt đất Chỉ thấy một đạo đao mang mấy vạn trượng đột nhiên xuất hiện giữa không trung điên cuồng bửi theo bối la Bối la sắc mặt đại biến, đao mang kia quá nhanh Hắn căn bản không kịp né tránh, lập tức bị đao mang dừng ở trên người Âm một tiếng, đao mang xuyên thấu qua thân thể Bối La, trực tiếp sừng trên mặt đất. Mặt đất vốn đã sụp đổ xuống, lập tức phát ra những tiếng ầm ầm, liền xuất hiện một khe tránh dài hơn vạn trượng, không biết sâu bao nhiêu. Thân thể Bối La phân làm hai, lập tức tan vỡ thành máu thịt, nhưng khi cơ thể tan vỡ, có một cỗ yêu khí màu lục lao ra trong nháy mắt. Nó ngưng tụ trong không trung, Hình thành một cổ yêu cực lớn cao ước chừng trên dưới đâm trượng. Đây mới chính là thân thể của cổ yêu. Thân thể yêu minh của hắn vừa xuất hiện, lập tức ló lên, lấy tốc độ cực kỳ kinh người chạy đi. Cổ ma hừ lạnh một tiếng cầm đao đuổi theo đối với những người khác. Hắn căn bản không thèm liếc mắt nhìn su chỉ một cái đối với hắn mà nói chỉ là những con kiến mà thôi khiến hắn coi trọng chính là cổ yêu này, ngoài ra còn có một cỗ khí tức cổ thần mà hắn cực kỳ chán ghét khi hắn vừa mới xuất hiện đã phát hiện ra. Trong truy kích, ánh mắt cổ ma lạnh lùng liếc qua Vương Lâm một cái. Lúc này, Vương Lâm đang thi triển tốc độ của mình gần như tới cực hạn tránh né Tư Không Tử đang truy đuổi như chó điên ở phía sau. Nhưng tốc độ của hắn vẫn quá chậm so với Tư Không Tử. Lúc vương lâm nguy cơ nhất, hắn lập tức lấy ra tốc phù của phù văn tộc sau khi dán lên trên người tốc độ đạt tới đỉnh điểm trong thời gian ngắn. Đi tới cung điện phía trước, đó là nơi ở của thây tử ta. Nàng đã được mang đi trước khi sư tôn bị đoạn xá chắc chắn sẽ không sao. Thanh âm vương nguy ở phía sau truyền tới tai vương lâm. Sau khi ăn đan dược vào thương thế của hắn dĩ nhiên đã khôi phục toàn bộ Sau khi nói lời này ra thân thể vương nguy nhoáng lên một cách lập tức rời khỏi vương lâm thẳng tới vư không tử Vương lâm không chút tạm dừng lập tức thay đổi phương hắn chợt ló lên chạy tới cung điện đát sụp đổ phía trước Thần thức của hắn vừa đảo qua phát hiện ra hồ quyên đang hôn mê trong đống hoang toàn Tới gần hồ quyên Vương Lâm không chút nghĩ, ngẩng tay phải ẩn chứa một chút hỏa diễm mi lực, nhanh chóng điểm vào mi tâm của hồ nguyên, hỏa diễm xung nhập vào trong cơ thể hồ nguyên, lập tức làm nàng tỉnh lại, tiền bối mới nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vương Lâm không kịp giải thích, trong khoảnh khắc hồ nguyên thức tỉnh, lập tức truyền âm nói. Hồ Uyên sau khi tỉnh dậy trong nhất thời có chút mê man nhưng rất nhanh khôi phục lại đứng dậy hai tay bấm niệm thần chú một ngón tay chỉ lên khoảng không lập tức trên trời ầm ầm tiếng động quanh quẩn chỉ thấy sáu đạo quang chủ ầm ầm xuất hiện giữa thiên không trực tiếp sừng trong phạm vi mười tượng quanh người Hồ Uyên xa xa Vương Nguy tay phải bấm niệm thần chú lập tức một đạo thủy mạc kinh kinh sừng lên vây khốn dư không tử Vương Nguy hai mắt chợt lóe lên sát khí Nhưng lúc này hiển nhiên đã không còn thời gian tiếp tục chém xếp với dư không tử nữa Hắn hừ lạnh một tiếng Màn nước bỗng nhiên hóa thành vô số thủy tiễn ngay lập tức co rút lại Vương Nguy không đợi xem kết quả thân mình lập tức lùi lại phía sau Đi tới bên Vương Lâm Dưới ánh sáng chợt lóe ba người lập tức biến mất Cùng lúc đó, người áo đen kia cũng kinh hoàng chạy tới nhảy vào trong cột sáng biến mất. Tư không tử thân thể bị ngập trong thủy tiếng xuyên thấu, hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức có gió lúc màu vàng đất biến ảo hình thành, miễn cướng chống cử lại. Nhưng một ngụm máu tươi phun ra toàn thân dùng mình một cái, từ trong điên cuồng dần dần tỉnh táo lại. Đối với hết thầy việc trước mắt, Người ngoài nhìn ra không thể tin nổi, ở trong địa phương đầy giấy nguy cơ này, hắn sao không thể khống chế được sát khí của mình mà ra tay, chỉ cần hơi vô ý là sẽ chết ở chỗ này. Tư không tử án mắt lộ ra sợ hãi cùng chua xót thân mình nhoáng lên một cái thẳng tới cột sáng phía trước. Về phần thiên vận tử, không ngờ biến mất vô ảnh không biết đi đâu. Trước mặt có chút cổ quái. Hiện giờ xem ra có thể xác định rồi, không ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy. Tư không tử nhanh chóng nhảy vào trong cột sáng, biến mất. Cổ yêu bối la bị cổ ma truy đuổi giống dẫn lên liên tục, mắt thấy truyền tống trận nơi đây được mở ra, hắn không chút do dự xông thẳng tới, nhưng khi vừa tới gần. Cổ ma truy dích phía sau ánh mắt lộ ra một tia khát máu, bối đao trong tay buông lỏng, bỗng nhiên duỗi song trường ra. Ma phệ vạn linh, theo tiếng quát khẽ áp sát bên ngoài thân thể cổ ma thắp xà lập tức tàn mát ra hắc khí vô biên vô hạn. Không ngờ chỉ trong phút chốc đã tràn ngập thiên địa, hóa thành một cái miệng lớn, dường như cắn nuốt toàn bộ không trung. Hướng thẳng về phía bối la đang bỏ chạy nuốt lấy Bối la hừ thảm một tiếng thân mình chăm trượng lập tức ầm ầm tan vỡ Một nửa bị thôn phệ còn nửa khác xông vào trong trận pháp biến mất không thấy Màn xương đen tự thôn phệ nhanh chóng hấp thu một nửa linh thể bối la rồi cuốn quanh thân mình tháp xà Hóa thành một ma long màu xương đen nhảy vào trong truyền tống trận hung hăng va chạm trên không trung Lập tức khoảng không ầm ầm vài tiếng Dường như bị phá một lỗ hổng lớn thẳng tới phía trên mà đi Các ngươi ai cũng không trốn thoát Lại nói, Vương Lâm và Vân Tiên đạo lữ Ba người theo truyền tống trận lập tức xuất hiện ở Đại Điện Còn sót lại trong tầng 8 Hồ Quyên lập tức nói Sư Tôn trước khi mang ta đi chỉ nói một câu Vũ giới Tôn Điện, Nguyên Thần Kết Tinh, Máu Thanh xương. Vương Nguy ánh mắt ngưng trọng, không đợi nói tiếp, lập tức nhảy ra khỏi truyền tống trận tầng 8. Người áo đen cùng hư không tử cũng chợt xuất hiện, linh thể cổ yêu bối la cũng xuất hiện thây thảm. Cùng lúc này, mặt đất ầm ầm sụp đổ trong sụp đổ, một tia hắc khí điên cuồng từ dưới đất lao ra. Trước khi nơi đây sụp đổ trong nháy mắt hắc khí biến thành ma long, Vọt tới trước mở ra cái mồm có thể thôn phệ thiên địa điên cuồng nuốt mọi người vào Trong phút chốc này, Vương Lâm trong đầu không ngừng chuyển động theo câu nói lúc trước của Hồ Quyên Máu thanh xương, máu thanh xương Một khắc trước khi Ma Long nuốt tới, Vương Lâm vỗ túi chứ vật Lập tức tiên ngọc chi tháp xuất hiện Bất chấp cái tháp này quý giá tới mức nào Vương Lâm một trưởng trục lấy tiên chi tháp lập tức sụp đổ thi thể thanh xương lơ lửng trước người Vương Lâm. Đắc tội. Trong lòng thầm nói với Chu Sật, Vương Lâm nắm chặt thời gian, tay phải nắm ngón trỏ thanh xương, lập tức máu tươi xuất hiện, bài trừ một sọt máu hướng tới màn xương đen trước mặt. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1064 Thân phận người áo đen Một giọt máu này có chút bình thường Khi vương lâm ném đi thẳng tới mặt đất phía trước liền vỡ á ra lao tới hắc khí ma long Ma long mở to mồm phẩy đập hàn khí mà gào thét tiến tới điên cuồng thôn tính mọi người ở đây. Nhưng trong khoảnh khắc một giọt máu thanh xương đụng vào hắc khí trong miệng ma long. Trong phút chốc, mọi người bốn phía trợn mắt há mồm, hắc khí liền phát ra thanh âm thử thử, giống như hất một bán nước vào trong lửa vậy. Thanh âm vừa xuất hiện quanh quần bốn phía, Hắc khí không ngờ nhanh chóng tiêu tan đi phảng phất như không thể chịu đựng được giọt máu này Âm một giọt máu trực tiếp xuyên qua hắc khí Dừng trên đầu ma long Ma long lập tức sống dẫn lên một tiếng Theo tiếng sống dẫn này thân hình ma long không ngừng vặn vẹo Dưới tiếng động ầm ầm mà rơi xuống Làm cho kiến trúc bên dưới còn sót lại ngay lập tức trở thành một đống hoang tàn Vương lâm hai mắt lóe ra, lại lấy một giọt máu trên người thanh xương, hung hăng vẩy về phía trước, tay phải bấm miệng thần chú. Tay áo phất động, nguyên lực vô biên trong cơ thể xuất ra, lập tức giọt máu phía trước ầm ầm một tiếng đồng hóa thành một mảnh xương mù đỏ sẫm tràn ngập về phía trước. Ngay tức thì va chạm với ma long đang vặn vẹo. Ma long kia giấy xua càng kịch liệt hơn thanh âm giết gào ầm ầm Thân thể ma long co rút lại Giống như gió cuốn mây tan bị co rút lại Vị thân thể cổ ma xuất hiện trước mặt mọi người Trên áo sáp đen kịp kia lúc này dính một giọt máu tươi tản mát ra hồng khí nhẹ nhẹ Thủy trung vẫn lượn lờ quanh thân thể cổ ma thật lâu không tan đi Mặc cho cổ ma huy động như thế nào cũng không thể thu trừ được giọt máu này Mặc dù lấy tay lau đi cũng phảng phất như trong suốt xuyên qua được vậy Thanh Sương, đây là chiêu thức ngươi tính toán sau vô số năm bị bản ma đoạt xá sao Phạm là người chiếm thân thể Nếu muốn giết chết hậu nhân của ngươi, hết thảy thần thông sẽ bị mất đi hiệu lực Ngay cả thần thông không để công kích cũng không có tác dụng gì, tức thì bị máu tươi hậu nhân ngươi khắc chế. Quy tắc này dĩ nhiên không phải tầm thường, mà là quy tắc sáng tạo ra, hay cho một thanh xương. Cổ ma hai mắt sứ tợn, một bước tới thẳng đến vương lâm. Bản ma muốn xem xem một khối máu thịt làm sao có thể khuất phục được bản ma. Cổ ma zip gào lên, tay phải hư không một chảo, lập tức bối đao màu đen xuất hiện trong tay. Sau khi cầm lấy liền điên cuồng chém một chém hướng về Vương Lâm. Không zip được hậu nhân của thanh xương ngươi, nhưng có thể zip được một cổ thần nho nhỏ. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, đao mang này che trời, ngay cả lão nhân hồ lô cũng không thể né oan. Vương Lâm tâm thần chấn động nhưng lại thanh minh vô cùng. Thân thể cổ thần hư ảnh trên đại đỉnh chợt lóe ra, mạnh chỉ vào người áo đen đang ở xa xa quan sát. Sở dĩ không lựa chọn hư không tử cũng đang ở xa xa kia, là bởi vì lúc nguy cơ này, vương lâm phải thành công lần này. Hư không tử mặc dù trọng thương, nhưng tu vi vẫn đang ở tói miếp, vương lâm không có nắm chắc. Người áo đen sắc mặt lập tức đại biến thân thể của hắn trong thời gian ngắn phát ra hào quang Lúc này đao mang xít gào tới gần Vương lâm thậm chí còn cảm nhận được hàn khí in người của đao mang truyền tới Hoán vị Vương lâm giống to một tiếng Lập tức đại đỉnh ngoài thân thể trước đồng ánh sáng kịch liệt Gần như trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm Người áo đen ở xa xa ánh mắt lộ ra hoảng sợ Ngay khi thân thể bị rời đi, người áo đen cũng không ẩm giấu nữa Ấm ký viêm long trên mi tâm lập tức biến ảo xuất hiện Lại lao ra khỏi mi tâm, hóa thành một ngọn lửa viêm long Viêm long vừa mới xuất hiện, lập tức xíp gào bên người áo đen Ý đồ chống tự lại lực lượng kỳ dị của cổ thần đại đỉnh Như vậy liền có lực đối kháng trở ngại như vậy làm cho đao mang tới càng gần hơn trực tiếp xuyên thấu qua thân thể thanh xương. Nhưng dưới quy tắc chế định đoạt xá thân thể, đao mang không có làm tổn lại nửa điểm tới thanh xương mà là toàn bộ lao ra trực tiếp phát tiết lên người vương lâm. Một đao này nếu là hạ xuống, mặc dù vương lâm có thân thể cổ thần cũng một đao chi hay, dù sao cổ thần của hắn cũng chỉ có 5 tinh trong khoảnh khắc đao mang hạ xuống, vương lâm ánh mắt phải chợt lói lên ngay lập tức ngăn trở trước mặt ầm ầm đụng phải đao mang kia sầm sầm một tiếng nổ kinh thiên thanh quang thuẫn của vương lâm không ngờ ca một tiếng xuất hiện một khe nứt tuy rằng không tan vỡ nhưng đã bị hủy hoại thanh quang thuẫn này tuy rằng vương lâm có được không lâu nhưng trước đây đều có thể chứng tự được hết thảy mọi tông kích Mặc dù là mạnh như hư không tử, cũng chỉ có thể rút lui trước thanh quang thuẫn, mà không thể làm cho nó xuất hiện khe nức. Lúc này tiếng ca ca nức gãy trên thanh quang thuẫn ngày càng nhiều hơn, vương lâm nương theo thời cơ này mang thân thể thanh xương không ngừng lùi lại phía sau, nhưng mặc dù hắn lui thế nào cũng không thoát khỏi đao mang bao phủ. Một hơi lạnh từ chán chảy xuống. Nhưng khi đao mang hàn khí chuẩn bị bay tới trong giờ khắc sinh tử này Vương lâm ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng Không tiếp tục che giấu tung tích cổ thần tinh điểm trong mi tâm Trong thời gian ngắn biến ảo ra năm tinh điểm phát ra quang mang rực rỡ Điên cuồng xoay tròn, phản phất như ở mi tâm Vương lâm nổi lên một cơn lúc xoáy tinh quang Lực lượng vô biên của cổ thần dung nhập toàn thân, lại chảy vào trong cổ thần đại đỉnh, khiến cho cổ thần đại đỉnh bên ngoài thân thể vương lâm hào quang ngày càng đậm hơn, gần như trong chốc lát đã chiếu dõi toàn bộ mặt đất. Vậy, di hình hoán vị, vương lâm lùi về phía sau điên cuồng giống to một tiếng thanh âm gầm rú khàn khàn này dừng ở trong tai người khác, phản phất như có loại tiếng đồng xé sách tâm thần vậy. Dưới tiếng gào thét tê tâm liệt phí của hắn, viên long quanh người áo đen kia dường như cũng không thể chịu đựng nổi hào quang. Người áo đen lập tức lói lên một cái thẳng tới phía sau bỏ chạy. Nhưng thân hình hắn chưa kịp rời đi quá xa, lập tức hào quang chợt lói lên toàn thân, cả người bỗng nhiên biến mất. Trong thời khắc thanh quang tuấn không thể tiếp tục chịu đựng được thân mình vương lâm đồng thời biến mất lúc xuất hiện thì vương lâm đã ở vị trí xa xa của người áo đen lúc trước, mà bóng dáng người áo đen lại xuất hiện dưới đao mang. người áo đen vừa mới xuất hiện trong hai mắt đã tràn ngập toàn đao mang. ầm một tiếng, đao mang chợt lói đi qua thân thể người áo đen lập tức vỡ vụn sang, huyết nhục bạo khai, phân thành hai mảnh. Nhưng trong khoảnh khắc vỡ vụn thân thể, nguyên thần người áo đen được viêm long bay vừa quanh kéo lui lại. Nguyên thần hắn trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nồng đậm. Lúc này nguy cơ vẫn chưa kết thúc, đao mang kia hủy diệt thân thể người áo đen, lại xuyên thấu mà tới thẳng đến nguyên thần. Mắt thấy nguyên thần người áo đen sẽ bị đao mang xuyên thấu. Người áo đen lập tức hoảng sợ truyền thần niệm. Cổ ma đại nhân, ta là đệ tử thứ bảy của trưởng Tôn La Khuôn. Trong khoảnh khắc thần niệm của người áo đen truyền ra, đao mang ngoài thân thể chợt sừng lại một chút, rồi quét ngang qua, không ngờ bỏ qua người áo đen thẳng tới Vương Lâm. Thời gian diễn ra trong thời gian quá nhanh. Vương Nguy và Hồ Quyên thân mình nhoán lên một cái. Hai người đã đồng thời tới gần đều tự thi triển ra thần thông đối kháng với đao mang truy kích vương lâm kia. Vương lâm may mắn trốn được một kiếp, nhưng thần sắc của hắn lộ ra vẻ dữ tợn, gắt gao nhìn chăm chăm vào cổ ma. Cổ ma tháp xà bước tới nửa bước u, v, quy, quy, o, t cũng không tới gần vương lâm, mà là tới bên cạnh nguyên thần người áo đen, ôm lấy nguyên thần người này. Sau đó bước nửa bước nữa, nháy mắt đã cùng với đao mang xuất hiện bên người vương nguy cùng Hồ Quyên. Lúc tới gần cổ ma tháp xà bỗng nhiên mở to mồm, hướng tới phía trước sống to một tiếng, rống. Cổ chi nhất tộc có nhiều thần thông tuy nói hình thái khác nhau, nhưng mỗi một loại thần thông đều có được lực lượng rất lớn. Một sống của cổ ma... Tuy nói kém hơn cổ thần nhưng thắng ở chỗ ma âm nhập thể, lay động tâm thần. Dưới một sống này trên đầu cổ ma bỗng xuất hiện một cái bóng đen với một sừng thật lớn. Cái sừng đen này giống như hết thảy căn nguyên của ma tà trong thiên hạ. Theo một sống của tháp già, bóng đen lập tức mở to mồm đồng dạng giống ra một tiếng. Thân hình hồ quyên lập tức chấn động, phun ra một ngụm máu. Vương Nguy máu tươi cũng phun ra cả người hể hoài, nhưng cắn răng ôm cổ hồ huyên nhanh chóng lùi về phía sau. Tay phải hắn bấm niệm thần chú quét ngang tới trước, lập tức có vô số thủy mạng biên cuồng xuất hiện. Trong lúc Nguy cấp này, Vương Nguy cũng giống như liều mạng thủy mạng kia ầm ầm đến ảo ra, vô thủy vô chung trong nháy mắt xài trên vạn trượng. Nhưng trước mặt cổ ma tháp dài chỉ là một trò đùa. Theo tiếng gầm lên giận dữ, từng đạo thủy mạc vừa mới xuất hiện lập tức tan vỡ, rầm rầm, không ngừng sụp đổ. Vương Nguy cùng Hồ Uyên hai người phun ra máu tươi, bay thẳng tới chỗ Vương Lâm. Hồ Uyên sắc mặt tái nhợt, hai tay liên tục đánh ra cấm chế, dung hợp với thủy mạc, nhưng mà dù vậy dưới tiếng hô của tháp già cũng liên tục sụp đổ. Hai người hắn còn như thế càng không nói tới hư không tử. Hư không tử phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lập tức ảm đạm, lui về sau hai tay bấm niệm thần chú, lập tức bên ngoài cơ thể có vô số cát đất bao quanh. Nhưng gần như cát đất này mới xuất hiện lập tức ầm ầm sụp đổ, cuốn toàn bộ trở lại người hư không tử làm cho trên người hắn tràn ngập máu tươi. Chỉ có bối ra thân là cùng tục, có thể miễn cưỡng chịu đựng được chạy nhanh về sau lại nói vương lâm dưới tiếng xiết gào của cổ ma trong cơ thể lập tức truyền ra từng tiếng động âm âm phun ra một ngụm máu tươi nhưng thần sắc càng ngày càng thêm dữ tợn rống dưới con dữ tợn vương lâm đồng thời cũng sống lên một tiếng phẫn nộ đây là tiếng sống giận của cổ thần trong tiếng sống này Thân hình vương lâm bất chợt điên cuồng tăng trưởng, lúc này hắn bất chấp tất cả, gần như trong nháy mắt đã hóa thành trăm trưởng, dường như có thể chống đỡ được thiên địa vậy. Năm kinh điểm lập tức xoay tròn ở mi tâm, từng trận lực lượng cổ thần không ngừng xoay tròn quanh thân thể, càng thêm dụng dùy hơn chính là Chu tước đồ đằng, do hứa thì dung hợp với vương lâm. Không ngờ khi Vương Lâm hóa thành Cổ Thần Trăm trưởng cũng tùy theo mà phóng đại ra giống như giọt máu tươi tràn ngập nửa thân trên của Vương Lâm, nhất là cái đuôi của Chu Tước, bao phủ trên mặt Vương Lâm. Thoạt nhìn Vương Lâm lúc này, vừa giống Cổ Thần, vừa giống Chu Tước. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1065 Tam tộc đoàn tụ Hóa thành chân thân cổ thần Vương lâm gầm lên một tiếng sần dữ Hình thành một cỗ xoáy lúc quét ngang Lập tức va chạm thẳng với cổ ma chi hống vô hình kia Cùng lúc đó Cổ yêu bối la đang trong bò chạy cũng lập tức dừng lại, ánh mắt lộ ra một chút cuồng điên. Hôm nay cổ chi tam tộc không ngờ cùng xuất hiện ở đây thật là tráng lệ. Cổ yêu bối la ta nếu trốn tiếp, không khỏi xin lỗi với thân phận cổ yêu của mình. Quang mang nồng đậm trong mắt bối la cả thân hình hắn nhoáng lên một cái, lập tức trở nên bành trướng. Thân hình thất kinh cổ yêu gần trăm trượng tương xứng với chân thân của cổ thần của Vương Lâm. Trong thời gian ngắn, dường như chiến tranh nơi đây dĩ nhiên đã không thuộc về tu sĩ nữa rồi, mà là thuộc loại cổ chi tam tộc còn tồn tại tới nay. Thân yêu bối la biến ảo lập tức cũng sống sần lên một hống của cổ yêu, hóa thành vô hình tấn tông, liên thủ với Vương Lâm, hướng về cổ ma tháp xà điên cuồng Gào thét tiến tới. Không ngờ là vương tộc cổ thần. Cổ Ma tháp Sài nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hắn thấy rõ ràng bên trong năm tinh điểm ở mi tâm của Vương Lâm còn có một chút kim mang. Một chút kim mang này đại biểu cho vương tộc Cổ Chi Tam tộc đồng thời giống trận Lập tức hình thành một cỗ gió lúc không thể hình dung được quét ngang toàn bộ tầng 8 tiên đế đồng phủ này Khiến cho kiến trúc bốn phía xung quanh ầm ầm sụp đổ Ngay cả không trung cũng giống như sụp đổ tới nơi vậy Từng khe mỉn xuất hiện Từng trận khí nóng rực vườn quanh bốn phía Cổ thần có dám cùng ta chiến với cổ ma không? Cổ yêu bối ra một bước đi ra quát lớn Vương lâm tay phải nắm chặt Hư không một chảo, phía trước mặt lập tức xuất hiện một cây the thật lớn Tia chớp màu tím lao ra điên cuồng Tạo thành một thanh diệt thần mâu dài gần trăm trượng Bị vương lâm ôm lấy trong tay hét lớn Có gì không dám Cổ yêu bối la cười dài cũng hư không một chảo Ngay lập tức một cây đại phiên trăm trượng xuất hiện Quét ngang tre thiên địa thẳng tới cổ ma Vương lâm bước chân xông tới cổ ma Cổ ma ánh mắt lộ xa trào phúng, nâng bối đao trong tay lên quét ngang một đao, lập tức đao mang ngập trời cười điên cuồng nói. Chỉ là cổ thần ngũ tinh cổ yêu thất tinh mà dám cùng ta đánh một trận. Trong tiếng cười của hắn đao mang kinh thiên động địa trong thời gian ngắn đã gào thét tiến ưới. Đao mang này chỉ có hai đạo đạo thứ nhất quét ngang, đạo thứ hai chém xuống. Hạ đảo đao mang này đại biểu cho thiên và địa Một khi chúng giao thoa vào nhau sẽ tạo thành một lực lượng có tính hủy diệt vô cùng lớn Cổ yêu bối là vung tay phải lên Lập tức đại phiên trong trượng hóa thành vô số yêu khí thẳng tới đao mang đang ở trong không trung kia Toàn thân hắn yêu khí tung hoành kinh thiên động địa Vương lâm cầm diệt thần mâu trong tay vung về phía trước Lập tức lôi quang tử điện xuất hiện trong trước mắt Diệt thần mâu trong tử quang vô tận ầm ầm va chạm với đao mang Những tiếng động ầm ầm đột nhiên xuất hiện Đao mang địa diện va chạm với diệt thần mâu Lập tức hình thành một lực tấn công vô biên hướng tới trung quanh Mặt đất bỗng nhiên ầm ầm sụp đổ Từ nay về sau tiên đế đồng phủ sẽ không còn tầng 9 nữa Có chỉ là tầng thứ 9 đã thông với tầng 8 rồi Dưới tấn công thân thể cổ thần của Vương Lâm cảm nhận được một lực lượng trùng kích vào mình không thể tưởng tượng được Trong cơ thể truyền ra những tiếng đồng bang bang, phản phất như xương cốt vỡ vụn tới nơi vậy Hắn phun ra một ngụm máu, tinh điểm cổ thần trên mi tâm lập tức ảm đạm đi Đại phiên của cổ yêu trên trời, lại tiếp xúc với đao mang kia, hiện lên tiếng rung trời Một vòng tròn lực công kích không ngừng lan tỏa về chung quanh quét ngang qua khoảng không. Dưới lực tấn công này, những khe nứt ngày càng nhiều hơn trong khe, giống như muôn vàn tơ máu thấm thấu, dung nham tràn ngập, dường như khoảng không trong lúc này chỉ cần hơi chạm nhẹ vào cũng sẽ ầm ầm sụp đổ vậy. Vương Lâm, ngươi với ta hôm nay liều mạng với hắn, Nếu không, chúng ta không ai có thể chạy thoát khỏi tiên đế đồng phủ Cổ yêu bối la trong giống giận một bước tiến tới thẳng tới cổ ma Nhưng trong khoảnh khắc thân hình hắn vừa di chuyển, cả người hắn lập tức lui về sâu so nhanh như ánh chớp Tốc độ này quá nhanh gần như hóa thành một tàn ảnh, liền vượt qua chỗ sung yếu của khoảng không mà đi Chỉ có điều tốc độ của Cổ Yêu Bối La mặc dù nhanh, nhưng tốc độ của Vương Lâm cũng nhanh hơn. Tiếng hô của Bối La lúc truyền ra, hắn dĩ nhiên đắc một tay bắt được Vương Huy, Hồ Uyên, hai chân vừa bước thân mình đã thẳng tới không trung, so với Cổ Yêu Bối La còn nhanh hơn, một quyền đánh thẳng vào không trung. Hiện giờ khoảng không đã yếu vô cùng rồi, lúc này dưới một quyền của Vương Lâm lập tức ầm ầm sụp đổ không trung hoàn toàn tan vỡ. Trong khoảnh khắc không trung tan vỡ, dung nhăm vô tận từ trên trời ráng xuống, giống như một cơn mưa dung nhăm trong thời gian ngắn đã chút xuống. Vương Lâm thân mình nhảy vào trong dung nhăm thẳng tới phía trên mà đi. Cổ yêu thầm mắng, nhưng tốc độ cũng không giảm thẳng tới phía trên. Tư không tử tu đạo nhiều năm, tuy nói bởi vì chuyện vừa nãy mà tâm thần có chút hỗn loạn, nhưng lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Ngay khi khoảng không sụt đổ, cả người hắn phun đầy máu tươi, dùng huyết đồn thuật nhảy vào trong dung nhăm, không để ý tới dung nhăm cực nóng phía trước cùng với trận chiếm cổ chi tam tộc làm cho thương thế mình tăng thêm. Sau khi hắn nhảy vào trong rung nham cũng không muốn tìm vương lâm gây thêm phiền toái, mà thầm nghĩ trong đầu phải chạy nhanh ra khỏi nơi đây một chút. Hắn bị trọng thương, tới lúc này, Tu Vi không ngờ đã từ toái miết xuống tỉnh miết tỉnh rồi, bất an nồng đậm bao phủ tâm thần hắn, khiến cho hư không tử oai phong một cõi, lúc này như chó nhà có tang. Vương lâm nhảy vào tầng thứ bảy trước mặt là tầng tầng dung nham nóng vô cùng ẩm tới. Thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành giống như thường nhân, sắc mặt tái đợt phun ra một ngụm máu. Cơ thể hắn truyền ra từng cơn đau nhức vô cùng khiến cho tốc độ không khỏi chậm đi. Lúc nãy hóa thành chân thân cổ thần, nhưng dưới đao mang của cổ ma, mặc dù có diệt thần mâu, nhưng vẫn trọng thương. Nhưng nếu lúc trước hắn không làm vậy, lúc này bất kể là Vương Nguy hay Hồ uyên đều không thể chạy ra được. Thậm chí ngay cả hắn, sợ rằng cũng không có cơ hội chạy trốn tới tầng thứ bảy này. Dù sao, tu vi của Vương Lâm trên thực tế cũng chỉ là huy miết hậu kỳ đỉnh phong. Đúng lúc này, Hồ uyên ôm lấy Vương Lâm và Vương nguy thẳng tới phía trên lao đi. Hồ Quyên vừa ăn hoàn đan dược còn sót lại, lúc này Tu Vi đã hồi phục, mang theo Vương Lâm và Vương Nguy không ngước chạy qua dung nham nóng chảy này. Dung nham chảy ra, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, khiến cho tinh thần Vương Lâm có chút chấn động, nhanh chóng truyền đạo niệm nói tiền bối đi tới trước đi, nơi đó là lúc trước ta thổ nạc phát hiện ra một hỏa linh có thể ngăn cản được bước chân cổ ma trong nhất thời. Hồ uyên ánh mắt lộ ra do dự, nếu là lúc trước, nàng và Vương Nguy mặc dù tán thưởng Vương Lâm, lúc này cũng sẽ không chút do dự. Nhưng Vương Lâm mới vừa rồi cứu vợ chồng mình, loại đại an này, nàng xem đắc ly tạc trong lòng. Lúc này nàng còn không rõ Lúc trước vương lâm đã cứu được vương nguy trên tay tư không tử đánh lén một lần Loại ăn đức này tất yếu cần phải báo đáp Ngươi Hồ uyên nhìn thoáng qua người vừa trợ giúp mình chống lại tuyệt đại bộ phận đao mang Lại bị một sống sần của cổ ma làm trọng thương vương nguy Lúc này nhu cầu cấp bách là phải chữa thương Hồ uyên không có thời gian Tiện bối cứ yên tâm Vương Lâm thân mình nhoáng lên một cái, từ bên người Hồ Quyên rời đi thẳng tới sâu bên trong rung nham ở tầng thứ bảy này. Hồ Quyên cắn răng một cái, mang theo Vương Nguy thẳng tới phía trước, đảo mắt đã biến mất không thấy. Đợi khi Hồ Quyên rời đi, Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, hắn sở dĩ liều mạng như vậy, chính là khiến cho Vương Nguy và Hồ Quyên nhớ kỹ cách ăn của mình. Chỉ cần hai người này cảm kích mình, như vậy sau này mặc dù Thanh Sương không thức tỉnh, việc của Tư Đồ Nam, hai người bọn hắn cũng không thể không giúp. Thậm chí là việc của Chu Giật, hai người này sẽ xem an tình của mình, nên sẽ khác. Đang trong dung nhâm Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, hung hăng hấp một cái, lập tức dung nhâm không ngừng phát tiết xuống phía dưới. Dường như có một cỗ lực nhịp chuyển, hỏa thuộc tính không ngừng điên cuồng hút vào trong cơ thể Vương Lâm, lưu chuyển trong kinh mạch hắn, làm dịu huyết nhục, dung nhập vào xương cốt khiến cho thân thể trọng thương của Vương Lâm, khôi phục lại. Lúc này Vương Lâm không cẩn thận như lúc trước, mà cực kỳ điên cuồng thân thể của hắn có chu tức biến ảo phần quanh Vương Lâm. Tiếp đó hỏa lực ở xung nham chung quanh lại mãnh liệt tiến tới. Trong khi dung nham tầng thứ bảy chảy xuống tầng tám, cổ yêu bối la và thư không tử lao ra, cổ ma tháp già đuổi theo. Trong khoảnh khắc vương lâm điên cuồng hút hết hỏa lực trong dung nham thôn phệ phần lớn, dẫn động làm cho núi lửa sụp đổ. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa khiến cho dung nham ầm ầm chấn động từ sâu trong núi lửa truyền tới. Trong xung nhâm, một vòi nước cực mạnh ngâm lên, trong nháy mắt, bất kể là dung năm vương Lâm chưa hấp thu hay đã rơi vào trong tầng thứ 8, toàn bộ giường như có linh tính vậy, lập tức ngưng tụ cuốn lại thẳng tới đầu vòi nước kia mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ xung nhâm tầng thứ 7 biến mất, chỉ còn một đầu hỏa long công thể hình dung được, gắt gao nhìn chằm chằm vào hết thảy sinh linh dưới chân. Đồng thời trên tinh không minh mông bên ngoài một vùng đất do yêu linh chi địa biến thành, xa xa một ánh lửa như thiêu đốt tinh không mà lao tới. Trong ánh lửa có một đầu chu tức hổng lồ mang theo tiếng hí thanh minh, dần dần tới gần. Chu tức này có linh tính tìm kiếm không phải là Đông Hải nhập khẩu ở yêu vận tinh mà là một nơi bụi bặm trong yêu linh chi địa. Phía sau thân mình khổng lồ của Chu Tước là rất nhiều tu sĩ. Trong đó có 6 lão nhân làm chính, sau lão nhân này mặt trường bào đỏ sẫm, khí tức cường nhân ngập trời cả đám người không ngờ đều là toái niết tu sĩ. Tìm chân linh ở đâu chính là nơi tộc nhân thức tỉnh, phía trước kia truyền tới cảm ứng, việc này sợ là có nguy cơ rất lớn. Nhưng ta dù có liều mạng hết thầy cũng muốn bảo vệ tộc nhân thức tình kia bình an. Sáu người nhìn nhau trong mắt hiện lên vẻ kiên định, phía sau bọn họ, một đám người chu tức thánh tung đồng thời lộ ra ánh mắt kiên nghị. Đồng thời trong tổng bộ tu chân liên minh tử tinh cầu trên lúc xoáy truyền ra một thanh âm cực kỳ uy nghiêm Tạm hoãn việc chiến tranh với La Thiên, dùng toàn lực đi tới đồng phủ Thanh Sương. Thanh âm truyền ra, ngoài tu chân liên minh, bóng dáng thanh thủy, chầm rãi biến ảnh xuất hiện. Hắn nhìn chầm chầm vào tổng bộ tu chân liên minh, ánh mắt lộ ra hồng quang cực cảnh. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, quyền 8, liên minh bí ẩn chương một ngàn không trăm sáu mươi sáu tam tộc đoàn tụ mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn đồng thời trong liên minh tinh vực trong côn thư chi cảnh lão nhân lần trước phát hiện ra vương lâm thần sắc lộ ra vẻ phức tạp sau khi lắc đầu thân mình bước ra nửa bước quay đầu lại nhìn về côn thư thánh nữa lạnh lùng phía sau phân thân thứ chín của ngươi gặp kiếp nạn bị hủy kiếp nạn này nếu đã tới Ngươi còn trốn làm gì nữa Tuyệt mỹ nữ nhân Thủy Trung lạnh lùng kia cúi đầu trầm mặt Phân thân thứ chín của ngươi Ngươi không thể tránh né được nữa Thủy Trung vẫn phải đi bối mặt Năm đó ngươi cứu chu như tiểu cô nương Lão Phu đã hiểu được Tâm thần của ngươi đã vì phân thân thứ chín mà loạn Trong lòng lão nhân thầm than Đang ở giữa không trung ngẩng đầu nhìn vư vô Nhớ kỹ Ngươi là con hư thánh nữ một băng mi Không phải là tu tước tinh và tu sĩ tầm thường đã chết liễu mi Trên người ngươi có sứ mệnh khôi phục cô hư chi cảnh Cũng có trách nhiệm đối kháng với người bên ngoài trong giới và ngoài giới Thời gian mở ra không lâu nữa Hắn không phải là tu sĩ tầm thường Không đợi lão nhân nói xong Nữ nhân lạnh lùng có thể làm cho tim bất kỳ kẻ nào cũng phải đập thình thịch Căng nguyên vì mỹ nhân mà từ bỏ hết thảy bình tĩnh mở miệng nói Ngươi, chẳng lẽ vẫn còn chấp mê bất ngộ Lão nhân nhíu mày Ta chỉ nói cho ngươi, hắn không phải là tu sĩ tầm thường Nữ nhân lạnh lùng thanh âm bình tĩnh nhưng giọng điệu hơi nặng một chút Được Mặc dù hắn không phải là tu sĩ tầm thường, mặc dù không biết hắn có phương pháp gì mà tâm thần có thể tới nơi đây, mặc dù tu vi của hắn cuối cùng cũng đạt tới bước thứ hai quán phong, nhưng thì sao? Lão nhân thần sắc lộ ra một cố khinh thường. Hắn trung quy cũng chỉ là một tu sĩ. Lão nhân này cũng không biết. Hắn một tiểu tu sĩ nho nhỏ chính là người thức tỉnh mà toàn bộ chu tức Thánh Tông phải dùng toàn lực bảo vệ tiểu tu sĩ tu chân này có được huyết mạch cổ thần. Huyết mạch cổ thần này cũng không phải kế thừa mà có, mà là sau khi thân thể vương lâm tan vỡ bằng vào trí nhớ của đồ ti tu hành cổ thần quyết một lần nữa ngưng tụ ra thân thể thân thể này chính là căn nguyên huyết mạch. Hắn cũng không biết cô thị nhỏ nhỏ này có được yêu nghiền. Ngươi cũng từng chỉ là một tu sĩ. Tuyệt sắc nữ nhân liếc mắt nhìn lão nhân, bình thản nói. Trên mặt lão nhân lộ ra nụ cười khổ, cũng không biết phải nói cái gì. Ngươi yên tâm đi, trách nhiệm của cô nương thánh nữ ta sẽ làm. Nhưng việc riêng của bản thân ta, ngươi không thể can thiệp, cũng không có thân phận đi can thiệp. Chuyện của ta với hắn Không cần bất kỳ kẻ nào can dự vào. Tuyệt sắc mỹ nữ thanh âm chắc như đinh đóng cột, không có nửa điểm thỏa hiệp. Lão nhân thầm than, không có tiếp tục nói chủ đề này, nhìn không chung nói. Lão bằng hữu thân thể đã bị đoạt xá, ta muốn đi xem, ngươi có đi cùng không? Tuyệt sắc mỹ nữ trầm ngâm, thần sắc phức tạp, cuối cùng cũng kiên định nói một câu, gật đầu. Đi! Tầng thứ bảy trong đồng phủ tiên đế, toàn bộ sung nham ngưng tụ thành một đầu hỏa long. Hỏa long cực lớn này ngâng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mọi người phía dưới, một cỗ uy áp tràn ngập khắp nơi. Trong loại uy áp này còn có nhiệt lưu cực nóng phun ra giữa hai lỗ mũi, hai cái long sừng đỏ thẫm tản mát ra nhiệt khí nồng đậm. Nhưng hình đồ sổ lúc này vần quanh. Khiến cho hỏa long có một cỗ khí thế ngạo nghễ thiên hạ Mang theo ánh mắt phẫn nộ đảo qua trên người mọi người ở đây Đầu tiên hỏa long nhìn chính là vương lâm Trên thân thể nhỏ bé của vương lâm nó cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc Khí tức quen thuộc này chính là hỏa lực Bị ánh mắt của hỏa long nhìn ngắm Tâm thần vương lâm chấn động Nhưng không có quý đầu mà chậm rãi lui về phía sau Chỉ có điều Sau một lát hỏa long thu hồi ánh mắt, nhìn chầm chầm vào hư không tử, cổ yêu, cổ ma, cái đầu lớn trầm súng, xông thẳng tới ba người mà thôn phệ. Trong lòng vương lâm khẽ thở ra trong nháy mắt đã lui về phía sau, thần thức nhìn lại, chỉ thấy hỏa long trong giết gào lập tức làm cho toàn bộ tầng 7 tiên đế đồng phủ hóa thành biển lửa. Sưới thiêu đối của ngọn lửa nồng đậm cổ yêu bối la hai mắt trợt lóe. Không ngờ không hề bỏ chạy mà hai tay bấm niệm thần chú Yêu khí tung hoành, hóa thành một đầu yêu quái màu lục thẳng tới cổ ma ở phía sau mà thôn phệ. Tư không tự bấm niệm thần chú bên ngoài cơ thể hóa thành cơn lúc cát vàng toàn bộ tạo thành một hàng xào cát vàng phần quanh người chừng mười trượng, ngăn cản ngọn lửa ở bên ngoài. Nhưng với tu vi hiện giờ của hắn cũng không thể ngăn cản được bao lâu. Lốt xoái cát vàng kia vừa mới đụng tới ngọn lửa không ngờ ầm ầm vài tiếng, nhanh chóng tan vỡ Cổ ma tháp xà, thần sắc lạnh như băng, hai mắt mang theo ma quang khát máu bước ra nửa bước, khàn khàn cười nói Xem ngươi chạy thế nào, hỏa long linh ở đồng phủ này năm đó, không ngờ cũng dám phản chủ Cổ ma nói xong, tay phải bấm miệng thần chút, hướng tới phía trên chỉ ra, miệng khẽ quá Cho ngươi nhìn xem thần thông thuật của tiên đế Thanh Sương năm đó, ma chi phần thiên Lời vừa nói xong, lập tức trên ngón tay của cổ ma có một ngọn lửa màu đen ầm ầm xuất hiện Lửa ma này vừa mới xuất hiện đã lập tức bắn về chung quanh Hơi nóng nồng đậm tràn ngập giữa trời đất tầng thứ bảy này Ngay cả không trung cũng bị lửa qua quét ngang qua biến thành một mảnh màu đen, ngọn lửa ma vô cùng vô tận phát ra cực nóng, ẩn chứa cả ma khí chẳng những có thể đốt cháy hết thảy ma khí nhập thể, khiến cho nguyên thần tan vỡ. Trong thời gian ngắn, ngọn lửa ma bao trùm trên trời, đầu hỏa long giống giận lập tức làm cho ngọn lửa điên cuồng tản ra chạm vào lửa ma làm cho tầng thứ bảy xung chuyển trời đất. Thân hình phổng lồ của hỏa long thẳng tới cổ ma. Cổ ma cười lạnh tay phải duỗi ra chỉ xuống phía dưới, một chỉ điểm vào trên người hỏa long đang giít gào tiến tới. Trong sát na, lửa ma trên thiên không giít gào mà phủ xuống, giống như mưa sao băng ầm ầm phóng thẳng tới người hỏa long. Cảnh tượng này kinh thiên động địa, lửa ma vô tận trong phút chốc đã đánh lên người hỏa long. Lửa ma không ngừng buông xuống, đảo mắt đã bao trùm toàn bộ thân thể hỏa long, khiến cho hỏa long này thoạt nhìn toàn thân có ma khí ngập trời. Từng tiếng giết gào giận dữ cùng thảm thiết quanh quẩn. Hỏa long trong giấy rua một đầu đánh tới, nhưng ngay khi tới gần cổ ma, cổ ma tháp xà tay phải ấn một cái tới trước. Lập tức một cố lực vô hình tràn ngập, không ngờ bắt lấy hỏa long đang cách mời trượng nữa thì va chạm vào mình. Mặc cho hỏa long giết gào thế nào, nhưng cũng không thể nào thoát ra được, cảnh tượng này khiến cho cổ yêu bối la đang xem cũng lập tức giật mình kinh sợ. Người không ngờ đã có thể thi triển được thần thông của thanh xương, lại có thể phát huy được lực lượng vô hình trong cơ thể. Bối la ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn rõ ràng cổ ma tháp già tức mặt mình đã đoạt xá thân thể thanh xương tới mức tâm thân hợp nhất rồi Không chút do dự cổ yêu bối la buông tha chua xót trong lòng buông tha hết thảy Tính toán tấn công, lui lại phía sau Hắn hiểu được, lấy thực lực của mình Mặc dù với mọi người trong đồng phủ này hợp sức lại cũng không thể thay đổi sự thật là thanh xương đã bị đoạt xá bản ma năm đó không tiếc hết thảy ở đây chiến đấu với thanh xương trong thân thể hắn vô số vạn năm chính là vì thần thức trí nhớ và tu vi toàn thân của thanh xương trong yếu nhất chính là thân thể này của hắn cổ ma một trảo về hỏa long trên không trung cất bước đi tới trong miệng cất lên tiếng cười cuồng tiếu Cổ yêu, ngươi và ta năm đó ở ngoài giới là đại địch, hiện giờ ngươi giống như con kiến trước mặt bản ma đợi khi bản ma cùng thân thể thanh xương hoàn toàn dung hợp lại. Có được thân thể chân chính được thanh xương tế luyện qua vô số năm có thể phá vỡ hết thảy quy tắc, trong thiên địa này không có chỗ nào có thể ngăn trở được quy tắc chi thể bước tới. Có thân thể này, bản ma có thể ngược dòng truy theo cổ chi tổ tiên đạt tới cổ tinh cánh sới chân chính của cổ ma bộ tộc. Một khi tới cổ tinh cổ ma tháp già ta có thể tiến vào di tích cổ chi tổ tiên đạt được phản cổ chi lực chân chính. Cổ ma tháp già điên cuồng cười thân mình hắn bước đi, hỏa long giấy rua lùi về phía sau, giống dẫn liên tục. Nhưng khi cổ ma vung lên, hỏa long lập tức bị thất vang ra sau. Thanh xương thần thông, ma chi phần thiên trừ hải. Trong hai mắt tháp giả ma diễm ầm ầm chuyển động trong phút chốc mặt đất tầng thứ bảy lập tức tràn ngập ma khí. Ma khí này nồng đậm, dường như trở thành thực chất tới nơi vậy. Không ngờ chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một ma hải. Sóng dữ quay cuồng vương lâm trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ không chỉ hắn lúc này hư không tử cùng cổ yêu bối la cũng đồng dạng như vậy hỏa long ở xa xa đồng thời rít gào trong ma hải nhưng trong ánh mắt không ngờ cũng có hoàng sợ theo một câu phần thiên trừ hải của cổ ma tháp xà ma khí lập tức biến thành nước biển lập tức nổi dậy từng trận ma khí ầm ầm trong phút chốc hiện thành vô số bọt nước trên mặt ẩm chứa sức nóng kinh người Phần thiên trừ hải này chính là đen đốt toàn bộ hải dương, khiến cho tiêu tan hết thảy, lại khiến cho người bị vây sâu bên trong không có khả năng giấy rua Theo cổ ma tháp giả tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi Vương Lâm phát hiện ra người này thời gian càng nhiều dường như càng mạnh hơn Tỷ như thần thông lúc ở tầng thứ 9 Người này sợ rất khó thi triển ra, nhưng lúc này không ngờ đã có thể vận dụng thần thông thuật của tiên đế năm đó Nghĩ tới vô số thần thông của tiên đế Thanh Sương, Vương Lâm không khỏi cảm thấy da đầu run lên Nhưng lúc này cũng không thể nghĩ nhiều thân thể trong ma hải, dưới nước biển vô cùng vô tận, sóng mạnh cuốn động Trên bầu trời lại có lửa ma không ngừng bay xuống Toàn bộ hải ma xuất hiện vô số thủy khí Mắt thấy nước biển càng ngày càng ít Giống như bị lửa ma hạ xuống Có thể đem bút hết thảy mọi thứ Lúc nguy cơ đắt vô cùng Tư không tử ở xa xa trên mặt lộ ra nụ cười thẳm Cắn răng đưa tay phải vỗ lên trái Lập tức thân thể ầm ầm một tiếng tan vỡ Trong khi tan vỡ Lập tức có một lực tấn công điên cuồng xuất hiện đẩy về trung banh Không ngờ khiến cho trên mặt nước biển xuất hiện lốt xoáy Ngay cả lửa ma trên bầu trời cũng bị hãm xuống Trong khoảnh khắc thân thể từ bảo nguyên thần tư không tử xông ra ngoài Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển 8, Liên minh bí ẩn, chương 1067, cổ chi tam tục đoàn tụ, mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn. Hôm nay trong nguy cơ sinh tử này, lão phu thà sẵn hy sinh đi thân thể đã suy yếu của mình cũng không tình nguyện bị luộc chết ở đây. Trong lúc nguyên thần tư không tử bay ra, hắn bỗng nhiên dối xong, trưởng ánh mắt lộ vẻ quyết đoán. Theo song trưởng dối ra, ngập lập tức bên ngoài yêu linh chi địa nơi tiên đế độc phủ ở trên tinh không vô tận, nơi mọi người tru tức thánh tông ở, bỗng nhiên có 5 ngôi sao tản mát ra ánh sáng không thể hình dung được. Ánh sáng chiếu dọi tất cả phạm vi trên tinh không, bất kể ở địa phương nào ở trong liên minh tinh vực đều có thể nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên có nhiều hơn 5 ngôi sao. Bất kể là ban ngày hay đêm tối, đều không thể ngăn cản năm ngôi sao này phát ra hào quang. Lúc này một ngôi sao trong đó hào quang bạo tăng, ngay lập tức che lấp đi bốn ngôi sao còn lại, trong khoảnh khắc hào quang tới đỉnh, ngôi sao này bỗng nhiên từ không trung rơi xuống thẳng tới hư vô trong tinh không lão nhân cùng mỹ nữ tuyệt sắc trong côn hư chi cảnh đang đi bực nhiên ngẩng đầu nhìn xa xa xa lão nhân thần sắc như thường lẩm bẩm nói có người trải qua thiên nhân kiếp thứ nhất suy phá đi một ngôi sao trong năm ngôi sao Ngôi sao này rơi xuống với tốc độ cực nhanh, đạt tới tốc độ mà không tu sĩ nào có thể đạt tới, gần như điên cuồng tìm được chu tước chân linh ầm ầm quanh quẩn trên tinh không, ánh sáng ngập trời trong khoảnh khắc biến mất trong lớp bụi mặn. Xuyên thấy qua đám bụi tiến vào yêu linh chi địa, lại cuốn lên ma khí trong yêu linh, tinh quang Xuyên thấu qua mặt đất thẳng tới tiên đế đồng phủ. Dưới tiếng động ầm ầm không nơi g, u, v, quy, quy, t, liên tục rơi qua 6 tầng trực tiếp tiến tới tầng thứ 7 tới bên trong phần thiên trừ hải, trên nguyên thần hư không tử. Trong nháy mắt toàn thân hư không tử tu vi điên cuồng bạo tăng, nhưng thần sắc hắn lộ ra vẻ thống khổ kêu lên thảm thiết. Nương theo lực của thiên nhân suy thứ nhất. Tư không tử không ngờ khai phá ra một khoảng không phía trên thẳng phóng đi Nguyên thần của hắn dưới tinh quang tràn ngập Đang tiêu tan nhanh chóng Đối với toái niết tu sĩ mà nói thiên nhân suy thứ nhất này Mới chỉ vừa bắt đầu thôi Cổ ma tháp già vốn muốn cách không chụp vào tư không tử Nhưng ánh mắt chợt lóe buông tay xuống Lấy trạng thái trọng thương trải qua thiên nhân suy thứ nhất Ngươi nếu không chết mà thành công cũng có thể trở thành một tán ma của ta. Lúc này, vương lâm và bối la bị nhốt trong ma hải còn Cốt hỏa long, dĩ nhiên đã tới giai đoạn sinh tử tồn vong. Tiên đế thần thông hơn nữa còn có ma khí cổ ma, khiến cho uy lực của phần tiên trừ hải này dĩ nhiên đạt tới trình độ vô cùng đáng sợ. Nước biển đã bị giảm đi rất nhiều, nhiệt độ trong càng ngày càng cao thậm chí với thân thể chu tước và cổ thần của Vương Lâm cảm giác cực nóng này vẫn vô cùng thống khổ. Nhưng mặc cho hắn giấy rua thế nào cũng không thể lao ra khỏi hải dương này. Lửa ma trên không trung lúc này đã hoàn toàn rơi vào trong biển ngay lập tức khiến cho thần thông phần thiên trừ hải đạt tới đỉnh. Vương Lâm ánh mắt lộ ra lo lắng từng trận lửa nóng không ngừng tấn công thân thể Khiến cho hắn cảm giác như bị người ta nấu chín vậy Thân thể bụng rùn, dưới nguy cấp, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ chua xót. Hắn cả đời này rất ít khi tính sai Nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận, mình đã tính toán sai lầm rồi Nếu lúc trước cùng Hồ Quyên cùng Vương Nguy rời khỏi Hắn cũng không lâm vào nguy cơ lớn thế này Nhưng cho dù là như vậy Ba người bọn họ cũng không thể chạy thoát khỏi nơi này Trung Quy vẫn bị đuổi theo Cuối cùng cũng sẽ đối mặt với cổ ma tháp già đáng sợ này Trước và sau kết cục đều như nhau Vương lâm cả đời hung hiểm bất kế là lúc đối mặt với huyết tổ Hay đối mặt với đuổi giết của diêu gia Hoặc là lúc kết đan ở cổ thần chi địa Nguy cơ lần lượt tới chưa bao giờ Vương Lâm khuất phục. Lúc này, Vương Lâm tuy có tâm không phục nhưng sự thật vô cùng tàn khốc. Chỉ có điều, hết thảy chuyện này không làm cho đạo tâm của Vương Lâm tan vỡ, không thể buông tha hết thảy. Vương Lâm ánh mắt lộ ra tinh quang, hắn còn có thiên nghịp, còn có căn nguyên. Lúc này, hải ma gần như tiêu tan toàn bộ, chỉ còn lửa ma vô tận tràn ngập chung quanh. Không ngừng thiêu đốt, muốn đốt chảy hết toàn bộ sinh linh. Hỏa long kia thần sắc nghệ oai thân mình dần dần thu nhỏ lại, mặc dù là nó, lúc này cũng không thể chịu đựng được nữa. Toàn thân bối la yêu khí tung hoàng, nhưng lúc này hết thảy cũng là phí tung. Tiếng cười cuồng điên của cổ ma vang vọng, hắn nhìn chằm chằm vào lửa ma, lúc này trên vai hắn có một người nhỏ bé đang ngồi. Người nhỏ bé này chính là nguyên thần của người áo đen lúc trước, chẳng qua lúc này đã thu nhỏ lại ngồi khoanh chân ở đó. Bên ngoài nguyên thần người áo đen, viêm long vườn quanh, người áo đen nhìn chầm chầm vào hỏa long bên trong lửa ma, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Hỏa long linh này năm đó là do thanh sương luyện hóa mà ra đối với thanh sương trung thành và tận tâm. Với linh trí của nó, tất nhiên nhận ra bản ma không phải là thanh xương nếu ngươi là đệ tử của trưởng tôn, hỏa long này cho ngươi thôn phệ đi. Tháp xà thanh âm bình tĩnh, tay phải nắm lấy nguyên thần người áo đen, ném mạnh về phía trước. Lập tức nguyên thần người này hóa thành một đầu viêm long, xiếp gào bên trong lửa ma, mang theo tham lam nồng đậm thẳng tới hỏa long đang suy yếu Đa tạ cổ ma đại nhân người áo đen vui mừng như điên truyền thần niệm, xông thẳng tới hỏa long trước mặt. Nhưng trong nháy mắt, đầu hỏa long này ngẩng lên, ánh mắt lộ ra vẻ bất khuất cùng cao nào. Một tiếng long giống cuồn cuộn xuất hiện, hóa thành từng trận âm bảo ầm ầm quanh bận bên trong lửa ma, khiến cho lửa ma hơi dừng lại một chút. Nguyên thần người áo đen hóa thành viên long lập tức lùi ra phía sau một chút. Nhưng vẻ tham lam trong mắt càng nhiều hơn. Hắn không nóng nảy dưới thần thông của tháp xà, hắn kết luận hỏa long này cũng không chịu đựng được bao lâu. Mang theo ánh mắt tham lam, nguyên thần người áo đen nhìn vương lâm đang giấy rua trong mắt hiện ra quang mang kỳ dị. Còn có chu tước của hắn cũng là của ta. Người trong nháy mắt cảnh tượng phát sinh khiến cho nguyên thần người áo đen chấn động. Chỉ thấy hỏa long giết gào một tiếng thân mình lập tức chuyển động, không ngờ giấy ru di chuyển thân mình, hóa thân hình khổng lồ thành nhỏ lại trong tức khắc hóa thành thân thể mười trường, lao thẳng tới vương lâm. Trong lòng nhắn, lộ ra ý quyết tử. Ta chết, cũng không cho ngươi thôn phệ, nếu như nhất định phải chết, thà rằng lựa chọn người này ở cạnh hắn có thể cảm nhận được một chút thân thiết. Cảnh tượng này ngoài dự kiến của nguyên thần người áo đen, không đợi hắn phản ứng lại. Hỏa long dĩ nhiên đắt xông tới tốc độ cực nhanh gần như đảo mắt đã tới gần vương lâm. Vương lâm đang ngẩn ra, hỏa long phát ra một tiếng giít gào cuối cùng nhảy vào trong mi tâm của vương lâm hóa thành ngọn lửa vô tận. Trong nháy mắt đã sung nhập vào nguyên thần bên trong mi tâm vương lâm lập tức chu tước đồ đằng trên thân thể hắn, từ trong uể oải thức tỉnh lại, phảng phất như rót vào lực lượng mới, biến ảo mà thành thanh âm chu tước nổi lên. Hỏa linh long ẩn chứa hỏa nguyên lực, tuy nói với chu tước chi viêm là không giống nhau, nhưng căn nguyên đều như nhau. Từ lúc hỏa long nhảy vào mi tâm vương lâm, ngay lập tức khiến cho nguyên lực trong cơ thể vương lâm điên cuồng bạo tăng. Dưới hai lại hỏa bất đồng dung hợp vào nhau Không ngờ xuất hiện dị biến phảng phất như đất hạn lâu ngày đón mưa xuân Ánh nến sắp tắt được thêm dầu hỏa Vương lâm chấn động toàn thân Trên chán mồ hôi toát ra Lực lượng trong cơ thể bùng nổ Hắn mạnh mẽ đứng lên Một bước không ngờ có thể di động được Sưới lực của lửa ma Trong hai mắt hắn Ngọn lửa ngập trời xuất hiện hình thành một cơn luốc lửa quanh thân thể hắn gào thét xông ra ngoài. trong gió lúc này chu tước phần quanh cũng có một hư ảnh hỏa long tràn ngập khiến cho gió luốc trong phút chốc đạt tới đỉnh không ngờ cuốn ra bốn phía hấp thu lấy ma hỏa phần thiên này hấp thu điên cuồng gió luốc hình thành một luốc xoáy thật lớn truyền ra từng lượt hút khủng bố. Cảnh tượng này nháy mắt đã hoàn thành, cho dù là cổ ma tháp già cũng ngẩn ra. Nguyên thần người áo đen trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tin nổi, lúc này cũng không còn ý niệm thôn phệ ở trong đầu, mà bay lùi nhanh lại sau. Nhưng vị trí của hắn cách lốt xoáy quá gần, đang muốn lui lại sau lập tức bị lốt xoáy hấp thu. Cổ ma nhớ mày! Nâng tay phải hư không một chảo Ngay lập tức bắt được nguyên thần mười áo đen Nhưng lúc này trong hai mắt cổ yêu bối la Cũng chợt lói tinh quang Hắn vốn đã tuyệt vọng Nhưng không nghĩ tới sau khi vương lâm hấp thu hỏa long song Trong cơ thể không ngờ lại xuất hiện ra biến gì Hắn rõ ràng nhìn thấy Trong lúc xoáy kia thân thể vương lâm không ngờ Lại có mực mồi lửa màu trắng đang điên cuồng ngưng tụ mà thành Hỏa trùng căn nguyên, thấy một màn như vậy, với thân phận của cổ yêu bối la cũng phải giật mình kinh sợ tâm tình tuyệt vọng lập tức cảm thấy có một cơ hội thoát ra. Chỉ kém một chút, người này có thể ngưng tụ hoàn toàn hỏa trùng, một khi hỏa trùng ngưng tụ thành hỏa trong thiên hạ đều có thể thống chế được. Tuy nói trong lửa ma có tồn tại ý chí, nhưng tháp giả chưa đoạt xá hoàn mỹ vẫn còn có cơ hội. Đủ loại ý niệm trong nháy mắt vần quanh đầu bối la Trong khoảnh khắc cổ ma tháp xà muốn thu hồi nguyên thần người áo đen Bối la hung hăng cắn sằng một cái trong mắt bảy tinh điểm cấp tốc xoay tròn Trong khoảnh khắc một viên tan vỡ Cổ yêu toái tinh Một viên yêu tinh tan vỡ Lập tức hóa thành một lực mạnh mẽ cuốn vào trong cơ thể bối la Thân thể hắn lập tức giấy rua đi ra Tuy nói không thể chạy thoát khỏi lửa ma càng không thể lao ra nhưng có thể thi triển được thần thông. Mắt phải hắn lại chợt lóe, lại có một viên yêu tinh nữa tan vỡ. Hai viên yêu tinh tan vỡ khiến cho thân thể cổ yêu bối la đột nhiên phóng đại dưới một bước đi tới trước mặt người áo đen mà cổ ma muốn thu về. Thân mình sông lên một cái, lập tức hóa thành một đảo luốc xoáy yêu khí.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 Âm một tiếng nổ lớn, cổ yêu bối la phun ra một lượng lớn yêu khí, thân thể của hắn càng suy yếu hơn. Nhưng với một lần tấn công này của hắn, nguyên thần của người áo đen đã thoát khỏi khóng trí của cổ ma. Nguyên thần người áo đen kinh hãi vừa muốn bỏ chạy, nhưng lập tức vương lâm đang trong lúc xoáy, bỗng nhiên vương tay phải ra, một phen chụp lấy nguyên thần người áo đen. Người áo đen vừa muốn phản kháng. Nhưng lập tức ngọn lửa vô tận từ trong tay phải vương lâm giết gào lao ra ngoài, gắt gao vây chặt lấy nguyên thần người áo đen. Vương lâm sau một chảo bắt lấy, nguyên thần người áo đen lập tức bị kéo vào trong lúc xoáy. Vương lâm trong lúc xoáy, ánh mắt lộ ra sát khí, không nói hai lời liền bứt lấy nguyên thần người áo đen trong khoảnh khắc nuốt lấy nguyên thần người áo đen, trong cơ thể Vương Lâm truyền tới từng tiếng động âm vang, hấp thụ Hỏa Long thôn phệ viêm long người áo đen, xung hợp chu tứ ba loại hỏa trong thiên hạ này khiến cho hỏa nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm đạt tới một trình độ cao. Trong đan điền của hắn, hỏa nguyên lực càng ngày càng đậm, càng kịt liệt hơn, một hỏa trùng lớn nhỏ bằng móng tay ngưng tụ mà thành Trong nháy mắt hỏa trùng xuất hiện tất cả lửa ma trong tầng thứ bảy tiên đế đồng phụ lập tức dừng lại một chút, không ngờ nhất tề hướng tới vương lâm. Trong lúc xoáy vương lâm dựng lên, lửa ma lấy tốc độ cực nhanh dung nhập toàn bộ vào bên trong. Lửa ma, hỏa long, viêm long, ba loại hỏa lực này và chu tước dung hợp. Lấy chu tước là chính, còn lại triển khai một lần hỏa biến gì, lại sinh ra hỏa trùng. Nhưng hết thảy chuyện này cũng không trọng yếu Trọng yếu nhất là phần lớn ngọn lửa sau khi dung hợp lại đạt được tạo hóa bực này Chu tước của Vương Lâm dĩ nhiên đã có dấu hiệu thức tỉnh lần thứ hai Trong chu tước Thánh Tông, người có được chu tước ấm Số lần thức tỉnh sẽ quyết định tu vi của người này là mấu chốt xem có thể trở thành chu tước Thánh Hoàng không Trong lịch sử lâu đời của chu trước Toàn bộ người một lần chu tức thức tỉnh sẽ triển ai một lần tranh đấu, người chiến thắng là hoàng kẻ thua trở thành trưởng lão. Nhưng nếu có người đạt tới hai lần thức tỉnh như vậy căn bản không cần tranh đấu. Chu tức thánh hoàng đương nhiên thuộc về người này. Về phần ba lần thức tim trong lịch sử của chu tức thánh tôm chưa thấy qua Lúc này lốt xoáy bên ngoài thân thể vương lâm dựng lên ngập trời, chống đỡ thiên địa đang không ngừng hấp thu. Chỉ thấy một ngọn lửa gió xoáy không cách nào hình dung bay lên đỉnh ngọn núi lửa trong tầng thứ 7 này. Trong khoảnh khắc lao ra, phía trên núi lửa xuất hiện vô số cách the động trong khoảnh khắc gió lốt lửa lao ra, núi lửa ầm ầm tan rã vô số đá vụn bay ra, núi lửa hoàn toàn sụp đổ. Theo sụp đổ này, ngọn lửa khổng lồ vô cùng hướng thẳng lên trời, và chạm vào phía trên cùng, ngay lập tức có một cỗ lực lượng cực nóng tất công, khiến cho tầng thứ bảy và thứ sau ầm ầm một tiếng thông lẫn nhau. Thiên địa tầng thứ sáu lập tức hiện lộ trước mắt. Phấn ý nữ tử và Mỹ phụ thôn cô ở ngay tại tầng này. Hai nàng lúc này đang ở trong đại điện tầng sáu, lập tức cảm nhận được mặt đất chấn động. Trong kinh hãi liếc mắt nhìn một cái, phát hiện mặt đất tầng sau ầm ầm sụp đổ xuống, những kiến trúc nơi đây ầm ầm tan vỡ, toàn bộ cấm chế đều tan tành Cảnh tượng này giống như tận thế nhưng cơn lốc lửa này vẫn không có tạm dừng mà tiếp tục lao lên trên trong nháy mắt đá sông phá tầng thứ 5. Toàn bộ tầng 5 ầm ầm tan rã không ngừng rơi xuống. Vương Nguy vừa tỉnh lại cùng Hồ Quyên, hai người không chút do dự lao lên sát theo ngọn lửa. Cơn lốt lửa liên tục tấn công, khai phá tầng thứ năm. Tầng thứ tư, tư đồ nam ngơ ngắc nhìn hết thảy kinh hãi, không chút nghĩ người theo sát ngọn lửa mà chạy đi. Tầng ba, vỡ. Tầng hai, vỡ. Trong tầng thứ nhất đồng phủ tiên đế, Ngọn lửa ngập trời xuất hiện đến tận đây mới dừng lại được. Nhưng không có tiêu tan, mà điên cuồng hướng vào trong co rút lại, không ngừng ngưng tụ. Gió lúc lửa vô tận chợt biến mất, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể một thân ảnh. Vương lâm hai mắt không ngọn lửa, nhưng trên thân thể cũng có một ngọn lửa vô hình nếu dùng mắt nhìn lại sẽ thấy trung quanh vương lâm xuất hiện khí phảng phệo ánh mắt phảng phất như không thể nhìn xuyên qua được tóc hắn lúc cai cũng hoàn toàn thay đổi một đầu tóc bạc phất phơ vương lâm thở sâu ra một hơi nắm chặt tay phía sau lưng hắn đầu chu tước biến ảo mà xuất hiện vật thể chu tước này không ngờ không phải màu đỏ sẫm mà là màu trắng loại trắng này Sống như tuyết Nhưng người nhìn thấy Đều cảm nhận được bên trong nó Tới mức không thể tưởng tượng được Chu tước màu trắng kia Vườn quanh thân thể vương lâm Thần sắc cao ngạo phảng phất như hết thảy sinh linh Trong thế gian này trước mặt nó Đều mất đi tư cách càng Không thể đối diện với nó được Theo vườn quanh chu tước Ngửa mặt lên trời phát ra Thanh âm xuyên thấu thiên địa Chu tước lần thức hai thức tình Trong nháy mắt Toàn bộ thiên địa chấn động, tư không tử đang ở một góc trong tầng thứ tư sụp đổ lúc này đang ẩm mình ngồi khoanh chân đau khổ giấy rua, hy vọng có thể qua được thiên nhân suy lần thứ nhất. Một khi lão phu thành công, chẳng những thương thế khôi phục toàn bộ, tu vi có thể bảo tăng gấp bội. Đến lúc đó xếp chết vương lâm như bóp một con kiến. Chính lúc đang giấy rua lập tức bên tai truyền tới thanh âm thức tỉnh lần thứ hai của Chu Tước Tư không từ hơi ngây người một lúc ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi nếu nói lần thức tỉnh của Chu Tước lần thứ nhất hắn còn có thể nhận được nhưng lần thức tỉnh thứ hai này hắn căn bản không thể ngờ qua được phải biết rằng Chu Tước thức tỉnh lần thứ hai cùng với lần thức tỉnh lần trước hơn kém nhau như thiên và địa Nếu nói lần thức tỉnh đầu tiên có thể khiến cho Chu Tức Thánh Tông toàn lực bảo hộ, như vậy lần thức tỉnh thứ hai là khiến cho Chu Tức Thánh Tông toàn bộ điên cuồng. Loại lực bảo hộ này không thể hình dung được, đó là không tiếc hết thảy. Một lần thức tỉnh, tu chân liên minh mặc dù để ý, tuy nói xếp là nhất định phản xếp, nhưng cũng sẽ không rung động. Nhưng lần thức tỉnh thứ hai này đối với liên minh tu chân mà nói, ngay cả bọn họ cũng sẽ bị xung động. Hơn nữa tư không tự biết rõ, thời gian giữa hai lần thức tỉnh này rất ngắn ngủi gần như có thể bỏ qua. Nghĩ như vậy, lại liên tưởng tới mình, Vương Lâm làm cho mình phải gặp kết cục như thế này không ngờ lại có thể thức tỉnh lần thứ hai. Còn mình bị vây trong thiên nhân suy lần thứ nhất Hắn không phải phun ra một ngụm nguyên thần tinh hoa trong đầu oanh lên một tiếng, lập tức rối loạn, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng đứng lên. Thiên nhân suy lần thứ nhất của hắn xuất hiện dấu hiệu thất bại đầu tiên. Thiên nhân suy lần thứ nhất này, tưởng gì khó lường thường thường mỗi một sao động trong lòng cũng có thể khiến cho người ta thất bại trong gan tức, mà một khi thất bại kết quả là hình thần câu diệt trong khoảnh khắc chu tức thức tỉnh lần thứ hai trên tinh không ngoài đám bùi quanh yêu linh chi địa chu tức chân linh khổng lồ đồng thời phát ra thanh âm chu tức. trong khoảnh khắc người chu tức thánh tôn chung quanh chu tức chân linh một đám mở to hai mắt nhất là sau gã tu sĩ toái niết kia giật mình kinh hãi lần thứ hai thức tỉnh lần thứ hai trong thời gian ngắn như vậy không ngờ thức tỉnh hai lần Chu Tước Thánh Tôn của ta, hy vọng đã tới, nếu người này bình an, Chu Tước Thánh Tôn sẽ quật khởi. Lại trên tinh không trong tinh vực Chu Tước Thánh Tôn trên một hòn đá trắng phía sau trên trong tinh vực. Thánh hoàng qua vô số năm của Chu Tước Thánh Tôn, hai mắt giả nua lập tức tuôn ra tinh quang. Thức tình Lần thứ hai, hô hấp của hắn không khỏi sồn dập lên trầm nặng một chút. Không ngờ nhanh chóng đứng dậy Nhưng cuối cùng thân thể già nua của hắn cũng không đứng lên thành công Thời gian của ta không còn nhiều Vì người lần thứ hai thức tỉnh này bỏ qua một chút thời gian còn lại cũng là đáng giá Lão nhân thở dài một tiếng nhắm hai mắt lại Nhưng ngay khi hắn khép kín hai mắt Một hỏa diễm chi lực không cách nào hình dung ra được Từ trong cơ thể hắn ầm ầm lao ra. Thậm chí toàn bộ nhiên thiêu tinh vực trong nháy mắt xuông dày lên. Từng tiếng đồng ầm ầm quanh quẩn, phảng phất như tinh vực sắp sụp đổ tới nơi. Ngay sau đó, cơ thể lão nhân trầm rãi biến mất. Nguyên thần có bộ dạng không già nua, ngược lại là một người đàn ông trung niên. Người này cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể trong mắt lộ ra tang thương. Thật lâu rồi... Ta không có nguyên thần xuất khiếu. Hắn lắc đầu bước một bước tới trước, lập tức hỏa hải phía trước hóa thành một luốc xoáy. Người này bước vào trong, luốc xoáy liền biến mất. Lại nói trong tiên đế đồng phủ trong tầng thứ bảy. Cổ ma tháp dài nhìn gió xoáy lửa ngút trời. Ánh mắt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn không phải sợ chu tước thức tỉnh à là trên chân thân cổ thần. Hắn cảm nhận được một chút đáng sợ khó hiểu. Vương tộc cổ thần chu tức thánh thú, không ngờ xuất hiện dung hợp. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ mới vừa rồi, trong khoảnh khắc ta định bước ra nửa bước, không ngờ tâm thần máy động cảm giác nguy hiểm. Trên người hắn rốt cuộc còn có cái gì? Lúc này cổ yêu bối la cũng nương theo lần chu tức thức tỉnh thứ hai. Hình thành lực lửa lao ra trốn trong lửa ma, hắn cũng không còn tâm tư tiếp tục chiến đấu mà một lòng muốn chạy khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này, nhanh chóng trở lại thế giới bên ngoài tháp xà này ta đấu không lại. Bối la trong lòng chua xót hắn lúc này tổn thất rất lớn, vừa rồi để thoát vây trong lửa ma đã bị thương nặng, lúc này bóng sáng như điện, lao thẳng lên trên. Ánh mắt cổ ma thấp xà chợt lóe, nơi này người hắn không muốn buông tha nhất chính là cổ yêu. Đơn giản suy xét chuyện vương lâm một chút, dưới một bước thẳng tới cổ yêu mà đi. Thời gian càng dài, hắn khống chế thân thể này càng thêm linh hoạt, có thể phát huy ra uy lực càng lớn hơn. Lúc này tốc độ hơn trước mấy lần trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách với cổ yêu bối la. Tiên nhịp Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết ông từ, chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8, Liên minh bí ẩn, chương 1069 Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mắt thấy không thể chạy ra Hắn cắn răng làm yêu tinh thứ ba tan vỡ, nương theo tinh lực Hắn nương theo lực vỡ của yêu tinh trực tiếp nhảy vào trong tầng 6 đồng phủ tiên đế. Yên mang chợt lóe, lập tức tập trung tới hai nữ nhân đang bỏ chạy phía trước. Hắn nhoáng lên một cách trực tiếp tới gần bên người hai nữ nhân, tay phải bỗng nhiên duỗi ra thẳng tới phấn y nữ nhân trong hai người mà tới. Phấn y nữ nhân sắc mặt lập tức tái nhợt không chút máu, nhưng thần sắc cũng không kinh hoàng trong khoảnh khắc yêu chào trộp tới ấm khí bông tuyết trên mi tâm chợt lóe ra lập tức tiếng ship gào tràn ngập lúc này bên ngoài thân thể nữ nhân lập tức xuất hiện gió xoáy bông tuyết chào của cổ yêu vừa chạm tới lập tức đụng ngay phải gió lúc bông tuyết âm âm vài tiếng hướng chào của cổ yêu lập tức bị bắn lên trên không phấn ý nữ nhân bị phun ra một ngụm máu huyết Nhiễm đỏ cả bông tuyết phía trước thân mình bị văng về phía sau Cổ yêu kêu nhẹ một tiếng nhưng không chút do so dự, Tay phải quét ngang một cái Lúc này lấy tốc độ nhanh như trước Trực tiếp trộp vào thiên linh thôn cô Mỹ Phụ Lấy thần thông và tu vi của cổ yêu Mỹ Phụ thôn cô mới bị trọng thương khôi phục lại không lâu Căn bản không có sức phản kháng nào cả Sau khi bị cổ yêu bối la bắt lấy yêu lực sông lên, lập tức bị phong tỏa kinh mạch toàn thân. Lúc này cổ ma tháp già cất bước tới. Bối la không suy nghĩ nhiều, sau khi bắt được mỹ phụ thôn cô, hai mắt trợt lóe yêu quang, lui về phía sau, tay trái bấm niệm thần chú liên tục lên trên người thôn cô mỹ phụ. Mỗi một khi hạ xuống, đều có một chút yêu khí xung nhập vào cơ thể mỹ phụ. Gần như trong nháy mắt, toàn thân Mỹ Phụ trở nên run rẩy những mạch máu màu xanh dưới làn da nổi lên, vụ gì thay đổi, hình thành một ấm ký thật lớn. Khi cổ ma tháp xà truy kích tới cổ yêu bối la cầm lấy thôn cô Mỹ Phụ nắm tới trước, hai mắt trợt lóe yêu quang trong miệng hét lớn. Yêu linh biến Lời vừa nói Xa Lập tức những mạch máu toàn thân thôn cô Mỹ Phụ bảo khai cả người hóa thành một mảnh xương máu, cũng là hình thần câu diệt. Nhưng trong khoảnh khắc tan vỡ, cũng có một ấm ký biến ảo mà thành, phù văn này vừa xuất hiện lập tức truyền ra một lực hút. Trong nháy mắt hấp thụ toàn bộ huyết nhục, thậm chí ngay cả nguyên thần đát vỡ vụn của thôn cô Mỹ Phụ cũng không buông tha. Hấp thu toàn bộ, không còn chút gì. Phù văn chợt lóe quang mang chói mắt thẳng tới tầng thứ 5 nhanh chóng bay đi. Cổ yêu làm xong hết thảy coi như cũng tiêu hao rất nhiều yêu lực, bốn yêu tinh trong mắt phải cũng nhạt đi nhiều. Nhưng là hắn không có tiếp tục chạy trốn mà mạnh mẽ xoay người mang theo một chút điên cuồng nhìn chăm chăm vào cổ ma tháp xa, liều mạng tranh thủ ngăn trở một chút thời gian có thể cho yêu linh chạy đi. Yêu linh biến này là bảo mệnh thần thông của cổ yêu tộc nhưng một cổ yêu không tới lúc phản bất đắc dĩ tuyệt không dễ dàng thi triển ra. Thần thông này có chỗ thiếu hụt lớn nhất chính là cần phải dùng người khác làm lô đỉnh mới có thể thành công. Và lại mặc dù thành công cũng tổn thất phần lớn tu vi của mình chỉ trừ lại thần đức tàn linh. Bối ra cũng là bị buộc tới tuyệt lộ, lại thấy được hai nữ nhân kia. Mới không thể không thi triển thần thông thuật này. Lúc này hai mắt hắn như điên cuồng, mắt phải lại cấp tốc xoay tròn, sầm sầm, một viên, hai viên, ba viên, rồi bốn viên yêu tinh trong nháy mắt toàn bộ tan vỡ. Bốn viên yêu tinh tan vỡ, lập tức khiến cho thân thể cổ yêu bối la điên cuồng bành trướng lên, vẻ điên cuồng trong mắt bối la ngày càng đậm, giữ tờn hét lớn. Tháp xà, bản yêu mặc dù không giết được ngươi cũng không thể để cho ngươi chân chính đoạt xá thành công, hết thảy đều là tại ngươi. Cổ yêu bối la giống lên một tiếng thân mình vọt tới trước, bỗng nhiên nhoáng lên một cái, không ngờ từ một hóa hai, hai hóa thành bốn thành tám. Gần như trong nháy mắt trong thiên địa này, nơi nơi trốn trốn đều có bóng sáng của cổ yêu bối la dưới tấn công gần bên cổ ma tháp xà tiếng động chớp ầm ầm hiện lên cổ yêu bối la lựa chọn từ bảo tha sang chiết cũng muốn cho ngươi thống khổ từng tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên tất cả những phân thân của cổ yêu bối la trong thiên địa này toàn bộ tan vỡ hình thành một lực tấn công điên cuồng trong tiên địa động phủ tầng thứ sau này khuyết tán ra toàn bộ tầng này lập tức sụp đổ Phấn ý nữ nhân ánh mắt lộ ra bi phấn, lúc này nàng cũng không nghĩ được nhiều trong khoảnh khắc cổ yêu tấn công cổ ma tháp xà nhảy vào tầng thứ 5. Chỉ có điều nàng chưa đi được bao xa, ngay lập tức cảm nhận được lực tấn công phía sau. Lại nói vương lâm, hắn đang ở trong tiên đế động phủ tầng 1, phía sau thanh âm chu tước quanh quẩn, một cỗ hỏa diễm vô hình tràn ngập. Ánh mắt hắn nhìn xuống thông đạo mà lúc lửa va chạm với các tầng của tiên đệ đồng thủ hình thành ra, nhìn lại xuống dưới, hai tay không chút tạm dừng, vô số ấm ký lóe ra. Dưới thông đạo này mỗi một ấm ký hạ xuống đều khiến cho thông đạo bóc ra một lượng lớn đá vụn. Lúc này hồ nguyên cùng vương huy cũng theo thông đạo vọt ra, hai người liếc mắt một cách nhìn vương lâm không chút so dự ở bên cạnh Vương Lâm, đồng thời thi triển ra thần thông đánh lên trên mặt đất. Mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động, phảng phất như toàn bộ yêu linh chi địa, lúc này có động đất ở bên trong vậy. Tư Đồ Nam từ trong hố sâu nhảy ra, miệng không ngừng mắng. Cái địa phương chết tiệt này, lão mà thoát ra ngoài được, nhất định phải bế oan. Tư Đồ Nam lao ra, thấy được Vương Lâm lập tức một hơi đồng thời nhìn vương lâm, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức bay lên không trung hướng tới mặt đất phía dưới thi triển thần thông oanh kích dữ dội, mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt, phảng phất như toàn bộ tiên đế đồng phủ này sắp sập đổ tới nơi vậy. lúc này mọi người nguyên tiến vào tầng thứ hai cũng bắt đầu bay ra đại sầu trần đạo tam tử cùng với lôi cát cũng ở trong còn có hai đệ tử của Mỹ phù thôn cô thậm chí phù trầm tử cũng ở trong đó những người này sau khi lao ra nhìn thấy vương lâm cũng đều ngẩn ngơ ánh mắt lộ ra hoảng sợ đều tản ra phù trầm tử hiểu ra hiển nhiên đoán được vương lâm tính toán gì nhưng có chút không hiểu vì sao hắn phải làm như thế Dù sao hắn cũng không có trải qua sự khủng bố của cổ ma phía dưới thậm chí ngay cả tồn tại của cổ ma những người này cũng không biết. Ngay khi mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt, vương lâm hai mắt lộ ra quang mang kỳ dị, hai tay bấm niệm thần chú đột nhiên đi xuống phía dưới. Trong miệng hắn truyền ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức chu tức khổng lồ phía sau ý lên một tiếng, lao ra khỏi thân thể vương lâm vườn quanh hố sâu, mang theo một lực tấn công điên cuồng. Trong thời gian ngắn đã phóng tới, mà ngay lúc này hai mắt vương lâm chợt lộ ra tơ máu, hai tay bấm niệm thần chú, đi theo sát chu tước, nhảy vào trong hố sâu. Hồ Quyên, Tư Đồ Nam đồng thời cũng như vậy thi triển thần thông mạnh nhất, rồi theo chu tước toàn bộ nhảy vào hố sâu ngay trong khoảnh khắc này từ trong hố sâu truyền tới từng trận hàn khí phấn nga nữ nhân được vô số bông tuyết bao quanh người từ trong nhảy ra ngoài trong khoảnh khắc công kích mạnh vô cùng đánh tới bông tuyết xoay tròn quanh thân nàng giúp nàng lao ra khỏi nguy hiểm chu trước rơi vào thông đạo xuyên qua các tầng tiên đế động phủ trong nháy mắt toàn bộ tầng thứ hai tiên đế động phủ lập tức truyền ra từng thanh âm ầm ầm không dứt Dưới đủ loại thần thông, đồng phủ tiên đế bắt đầu sụp đổ chân chính. Những tiếng động ầm ầm đầy trời, không ngừng vang vọng, mặt đất đột nhiên bị lõm thật sâu xuống, phong kín toàn bộ thông đạo, khiến cho nơi này như bị giam vào trong một thần thông vậy. Thanh âm rền rĩ từ dưới đất truyền ra, cũng có thanh âm rít gào của cổ ma. Sau khi thi triển thần thông Vương lâm hai tay bấm niệm thần chú, ngay lập tức có một đạo cấm chế nhanh chóng bay xuống. Hồ Quyên cũng không dừng lại cùng vương nguy thi triển cấm chế. Ba người lấy tốc độ nhanh nhất cấm chế mảnh đất hoang tàn trong phạm vi lớn. Cấm chế hình thành một tấm lưới lớn. Mà, phía dưới mặt đất sụp xuống thanh âm rít gào càng lúc càng điên cuồng. Theo thanh âm vang vọng, Mặt đất kịch liệt run dày, phản phất như có lực lượng tạc động vào, dường như có một người muốn từ trong nhảy ra, phá vỡ hết thảy, chém giết hết thảy sinh linh Tu sĩ bốn phía chung quanh cũng không biết cổ ma. Lúc này sắc mặt cả đám đại biến, phù trầm tử lại càng giật mình kinh hãi, hắn cảm nhận được sáng vẻ khí thế độc ác vô cùng vô tận bên dưới kia Làm cho tân thần hắn run rẩy, Lúc này cũng không chút do dự lập tức thi triển một ít cấm chế Không ngừng hạ xuống Mọi người khác Phạm là người biết cấm chế Lúc này cũng thi triển ra Ý bộ tống hiến một phần sức lực Tiếng giết gào dưới nền đất càng lúc càng gần Chấn động ngày càng kịch liệt Lại có những tảng đá lớn bao phủ phía dưới Những đá vụn dưới chấn động đều tan vỡ ra Không kịp rồi Vương lâm tắn răng một chút, hai tay vỗ túi chứ vật, lập tức thân thể Thanh Ả xuất hiện trước mặt, bất chấp cảm thủ của Vương Nguy và Hồ Quyên, tay phải vỗ lên hậu tâm của Thanh Ả. Một trưởng này không phải là vì đả thương Thanh Ả, mà là muốn làm cho máu tươi toàn thân nàng không bị tiêu tan đi. Dưới trưởng lực, Thanh Ả lập tức há mồm phun ra ngụm máu tươi. Máu tươi này vừa mới xuất hiện, lập tức bị vương lâm vung lên, hóa thành một mảnh xương máu bao phủ mặt đất. Lòng bàn tay tiếp tục phóng ra nguyên lực, máu tươi tiếp tục phun ra, bị vương lâm làm thấm đẫm toàn bộ cấm chí trên mặt đất. Trong nháy mắt đột nhiên trong mặt đất truyền lên tiếng động kinh thiên động địa, chỉ thấy một ố ma khí ngập trời gào thét xuất hiện. Làm cho đá vụn hoàn toàn tan vỡ Trong ma khí Cổ ma tháp già chậm rãi bay lên Nhưng khi ma khí này vọt lên Đụng tới cấm chế chi chít phía trên Lập tức tiêu tan Tưởng gì chính là Sau cổ ma tháp già Bốn người bay lên Thiên vận tử Lăng thiên hậu Tư không tử Cùng với vật hình người đi ra Từ trong đầu cổ thần Vật hình người lúc này Toàn thân dâu tóc lay động không ngờ ngoan ngoãn đi bên cạnh tháp xà, phản phất như tháp xà chính là chủ nhân vậy. Thấy một màn như vậy, Vương Lâm trong đầu như có tia chớp xẹt qua, trước đây hắn nhìn vật hình người vẫn không có chút liên hệ với cổ ma. Nhưng lúc này, sau khi nhìn cảnh tượng này, cũng có suy đoán trong lòng.